Chương 5. Sức mạnh của việc rũ bỏ rác rưởi khỏi cuộc đời Chương này sẽ đề cập đến những người phụ nữ hiện đang có mối quan hệ tồi tệ hoặc những người đang gặp khó khăn trong việc vượt qua mối quan hệ cũ. Có tới 3,5 tỷ đàn ông trên hành tinh này. Riêng ở Mỹ đã có tới hơn 18 triệu đàn ông thân rồi. Vậy tại sao bạn phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho một người đàn ông không sẵn lòng yêu thương và tôn trọng bạn theo cách bạn muốn? Ở ngoài kia còn có rất nhiều anh chàng khác mà. Tại sao chúng ta lại làm thế? Chúng ta có quan hệ với một gã tồi thực sự Hoặc một kẻ đối xử với chúng ta tệ Nhưng vì chúng ta yêu hắn Chúng ta cứ cố gắng khắc phục tất cả các vấn đề của hắn Chúng ta phớt lờ mọi lỗi lầm của hắn Và sau đó cố gắng gọt dũa hắn ta Thành kiểu đàn ông mà chúng ta thực sự muốn Chúng ta cố gắng giải cứu và giúp đỡ họ Kể cả khi họ không muốn được giúp đỡ Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi tin rằng vấn đề này đưa ta quay lại với bản năng nuôi dưỡng tự nhiên kết hợp với lòng tự trọng thấp. Mặc dù người phụ nữ làm điều đó sẽ nói với bạn rằng bởi vì tôi yêu anh ấy, thật nhảm nhí, bạn có thể yêu rất nhiều người đàn ông khác trong người mình. Chỉ bởi vì bạn đã chọn gã này trong số hàng tỷ người đàn ông là người ấy, có nghĩa là bạn phải dành tất cả thời gian và công sức của mình cho hắn ta sao? Tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu anh ấy không phải là lý do đủ tốt để ở bên người đàn ông không đối xử tử tế với bạn. Đã đến lúc ngừng sử dụng mớ cảm xúc đó làm lý do trái buộc mình và một người đàn ông không xứng đáng Đã đến lúc dũ bỏ rác rưởi ra khỏi cuộc đời của mình Nếu bạn không lại bỏ đám rắc rời đó ngay bây giờ, thì tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ dành vài năm tiếp theo của cuộc đời để tập trung chấn chỉnh một gã hay thúc chữa. Sau đó, trong khi bạn bận rộn giải cứu một gã tồi khỏi sự ngu ngốc của chính hắn, một ngàn người tuyệt vời đã đến và đi. Bạn vừa bỏ lỡ những người đồng tốt bởi vì bạn đang tập trung vào gã này. Trước khi bà nhận ra điều đó, hàng năm trời đã trôi quà và người nông của bạn vẫn không thể sửa đổi. Hắn ta vẫn là một tên đều, đã phản đổi, kể nói dối, thứ tồi tệ hay là bất cứ loại người gì khác. Và tệ nhất là anh ta vẫn đối xử tệ với bạn. Cách thứ lý do chấn chỉnh chiếc tiệc này là một sự lãng phí thời gian và năng lượng lớn. Dừng ngay việc lãng phí sức lực của mình lại đi, kẻ khốn nạn sẽ luôn là kẻ khốn nạn, đã phản bội sẽ luôn luôn phản bội, kẻ lợi dụng sẽ luôn luôn lợi dụng mà thôi. Kể từ thở xa xưa, phụ nữ đã luôn cố gắng để thay đổi đàn ông, và điều đó hiếm khi hiệu quả theo hướng có lợi cho phụ nữ. Kết cục thường thấy là người phụ nữ bị bỏ lại kiệt quệ và tổn thương. Bạn cũng nên nhớ rằng bạn sẽ không trẻ trùng và xinh đẹp mãi đâu. Đừng dành hết cả thanh xuân của mình để cố gắng giúp đỡ người đàn ông của bạn, hãy tự giúp chính mình ấy. Nếu bạn cần chấn chỉnh ai đó, hãy tự chấn chỉnh mình trước. Đừng lãng phí quãng thời gian quý báu này trong cuộc đời chỉ để tập trung vào một người đàn ông không xứng đáng hoặc không trân trọng thời gian của bạn, chứ nói gì đến tình yêu của bạn. Đừng hiểu lầm tôi, nếu bạn có một người đàn ông tốt và các bạn đang nỗ lực cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung thì hãy giúp người đó. Anh ấy đang đi làm còn bạn vẫn đi học hay ngược lại, vậy hãy ở bên anh ấy. Tuy nhiên, rất có thể là bạn không có một người đàn ông tốt nỗ lực cùng mình, nếu không bạn đã không mua cuốn sách này. Có thể bạn là người duy nhất luôn nỗ lực trong mối quan hệ, còn anh ta nhận lấy tầm vé miễn phí hoặc hầu như chẳng bao giờ động một ngón tay để làm việc gì cả. Là thế nào để biết đã đến thời điểm rời bỏ người đàn ông của bạn? Bạn có biết cách hiện ra mình đang hẹn hò với một gã chỉ làm lãng phí thời gian của bạn không? Khi bố mẹ bạn không thích anh ta, dễ thế thôi, hoặc bạn bè của bạn không thích anh ta. Có thể bạn thậm chí không thể đưa anh ta đến bất cứ chỗ nào có mặt cha mẹ hoặc bạn bè của bạn. Nếu đúng như vậy, chắc chắn anh ta có vấn đề. Hãy tự hỏi mình, bạn bè và gia đình bạn nói dối mà để làm gì? Họ sẽ được lợi gì? Không gì cả, cha mẹ của bạn chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn thôi. Nếu họ thấy một anh chàng lượn lờ quanh con gái họ và không cư xử đúng đắn với cô ấy, họ sẽ không thích anh ta. Thế họ không hiểu anh ta như bạn không quan trọng, kể cả họ hiểu lầm anh ta cũng không quan trọng. Đừng cố bảo chữa cho người ông của bạn rằng, ồ, bố tôi không thích anh ấy vì có lần, bla bla bla. Những người xung quanh bạn có thể thấy do anh ta là loại người như thế nào, chỉ có bạn phải tốn thời gian để nhận ra sự thật đó bởi vì bạn bị cảm xúc chế mắt thôi. Dù có thể thẳm sâu bên trong, bạn biết rằng anh chàng này không phải là người phù hợp với mình. Bạn đang cố phủ nhận sự thật, Bạn biết bạn không được đối xử đúng mực, nhưng bạn vẫn đi trời với anh ta. Đó là do bạn bị ám ảnh với việc sửa đổi anh ta, giành lại anh ta, hoặc hy vọng anh ta thay đổi. Bạn có thể bị ám ảnh với việc yêu. Bạn nghĩ bạn yêu anh ta, do đó bạn nên chịu đựng đến cùng. Có lẽ bạn chỉ không muốn thừa nhận rằng mình đã sai, nên cứ cố gắng bao nhiêu lấy anh ta, rồi bạn sẽ chờ đợi bao lâu nữa, bạn sẽ lãng phí thêm bao nhiêu năm cuộc đời, bạn sẽ phải đánh đổi những gì. Những người xung quanh vốn yêu thương bạn thực lòng có thể dễ dàng nhận thấy ai đó không phù hợp với bạn. Họ không bị thứ cảm xúc đó làm mờ mắt, họ có thể nhìn thấu gan ruột anh ta. Bạn không bao giờ có thể nhìn nhận rõ ràng như những người ngoài cuộc. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn lắng nghe cha mẹ và bạn bè mình. Nếu tất cả bạn bè của bạn đều không thích anh ta thì đó là dấu hiệu chắc chắn để bạn bỏ qua và bước tiếp. Nếu gia đình bạn ghét cầy, ghét đắng anh ta, vậy thì đó chính là lúc để anh ta ra đi. Bạn có thích gặm nhấm nỗi buồn không? Tôi biết thật đau lòng khi phải thừa nhận anh chàng bạn yêu không tốt. Thật khó vứt bỏ toàn bộ chỗ thời gian bạn đã đầu tư vào người ông này, không dễ dàng chút nào. Bạn thật lòng yêu anh ta, và tôi tin bạn, nhưng chỉ yêu thôi thì không đủ. Liệu việc yêu anh ta có đáng để bạn chịu đau khổ không? Bạn có thích gặm nhấm nỗi buồn không? Bạn có xây xưa vui mình trong nước mắt? Bạn có thích thú với việc lo lắng xem anh ta đang ở đâu hay tại sao anh ta không nghe điện thoại không? Không nhé, bạn đang làm mình khốn khổ và tình yêu không phải là cái cớ đủ tốt cho việc trở nên khốn khổ. Ngoài việc kiểm soát cảm xúc và có lòng tự trọng thấp, còn có 2 lý do khác giải thích tại sao chúng ta lại dễ dàng chấp nhận những thứ rắc rối từ đàn ông đến thế. Thứ nhất, Chúng ta muốn sự thỏa mãn tức thời. Chúng ta đón nhận một gã đàn ông không chung thủy hoặc một tên khốn chỉ vì anh ta đẹp trai và có khả năng làm tìm bạn lạ nhịp. Rồi chúng ta lại muốn chơi trò, ai giành được trái tim chàng. Chúng ta muốn chơi và chúng ta muốn giành chiến thắng. Tất cả là để phục vụ cảm giác thỏa mãn đó. Lý do thứ hai là chúng ta không muốn là người độc thân. Chúng ta ghét là người độc thân. Chúng ta ghét cảm giác đó bởi vì nó rất cô đơn và xã hội sẽ kỳ thị rằng bạn có gì đó không ổn. Chúng ta háo hức muốn mình không còn độc thân, tới mức từ chối nhẫn nại chờ đợi quý ông hoàn hảo. Thay vào đó, chúng ta chấp nhận một người đàn ông tầm thường. Chúng ta hết cô đơn đến mức chúng ta thả nhận lấy giấc rưỡi còn hơn phải ở một mình. Có thể bạn đã từng mắc kẹt trong tình trạng bế tắc như vậy. Bạn là người độc thân và bạn muốn tìm cho mình một người đàn ông. Vì thế, bạn chụp lấy anh chàng dễ thương đầu tiên lại gần hoặc anh chàng đầu tiên để ý đến bạn. Bạn bỏ qua mọi dấu hiệu cảnh báo rằng anh ta là một kẻ tồi tệ, bạn vô tình chấp nhận gắn bó với người kém cỏi hơn. Và phải đến lúc bạn dồn hết tình cảm vào anh ta thì bạn mới thực sự bắt đầu xém xét lại. Nhưng đến lúc này thì đã quá muộn bởi vì bạn đã yêu anh ta mất rồi, bạn chính thức bị mắc kẹt. Kể từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ không chấp nhận ngắn bó với thứ gì kém thỏi hơn mình nữa. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn giác định một kẻ tồi tệ, dù là bạn đang hẹn hò với một người như thế hay để biết cách tránh một kẻ như vậy trong tương lai. Nếu anh chàng của bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, thì bạn phải ta đi ngay lập tức. Đừng đầu tư thêm chút thời gian và cảm xúc nào vào người đàn ông có bất cứ dấu hiệu nào sau đây. Cách nhận diện một kẻ tồi tệ Bạn bắt quả tàng anh ta nói dối về địa điểm và người anh ta ở cùng. Bạn bắt được anh ta phản bội, kể cả khi không có tình dục liên quan, dù chỉ là nói chuyện với một cô gái khác theo cách không thích hợp cũng là phản bội. Anh ta biết điều đó là sai, nhưng anh ta không quan tâm. Hãy tự hỏi bản thân, nếu anh ta bắt được bạn làm điều tương tự, hiệu anh ta có buồn không? Nếu có, vậy đó là phản bội. Anh ta chẳng có gì để đóng góp cả. Anh ta không có ô tô, không có công việc, anh ta không đi học hoặc anh ta đã trưởng thành mà vẫn sống chung với mẹ. Anh ta không có dấu hiệu của sự trưởng thành và biết chịu trách nhiệm. Anh ta có ba đứa con với ba người phụ nữ khác nhau. thật hơn hết là bạn nên chạy thật nhanh trước khi trở thành người mẹ thứ tư. Anh ta không hề chăm sóc con theo cách những người cha nên làm. Đừng biện hộ cho anh ta. Anh ta không bao giờ mua cho bạn bất cứ thứ gì kể cả là hòa vào ngày sinh nhật hay một món quà vào dịp Giáng sinh, hoặc anh ta chỉ mua những thứ nhảm nhí rẻ tiền vì cảm thấy tội lỗi hoặc vì bà đã nói rằng tốt hơn là anh ta nên mua cho bạn thứ gì đó. Anh ta vào tù ra tội liên tục, từ bỏ đi bạn. Anh ta là một kẻ nghiện ngập, anh ta đã trộm tiền trong ví bạn chưa? Lưu ý về những người nghiện mà túy, đừng thương hại một đối tác nghiện ngập, nghiện là một cành bệnh, bàn áp, nhưng nó có thể được khắc phục. Nếu bạn yêu cầu anh ta cai nghiện và anh ta không thể hoặc sẽ không dừng lại, bạn cần phải bỏ anh ta và tiếp tục đời mình. Tình yêu không đủ để khiến ai đó cai nghiện, nếu anh ta không sẵn sàng thay đổi, vậy thì bạn phải đáp lại bằng cách không sẵn sàng yêu. Anh ta không có tương lai, không có tham vọng, hoặc không có động lực để thành công. Anh ta đối xử tồi tệ hoặc không tôn trọng bạn Anh ta không coi bạn là bạn gái trinh thức Hoặc anh ta nói dối với mọi người về mối quan hệ của hai người Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ Anh ta sẽ muốn khỏe với cô ấy chứ không phải giấu cô ấy đi Anh ta không hề đưa bạn đi gặp gỡ bạn bè Hoặc anh ta đối xử tệ với bạn nghe trước mặt họ Anh ta không hề giới thiệu bạn với gia đình Hoặc anh ta đối xử với bạn không ra gì nghe trước mặt họ Cách nhận diện một kẻ truyền lợi dụng. Một loại giác gửi nữa bạn cần phải biết là những gã truyền lợi dụng người khác. Kẻ lợi dụng là kẻ tồi tệ nhất vì hắn ta biết rõ mình đang làm gì. Nếu bạn đang hẹn hò với một kẻ không có gì để trao cho người khác cả, hoặc người không có gì để đóng góp. Nếu bạn thấy mình đang làm thay mọi phần nỗ lực trong một mối quan hệ, thì nghĩa là bạn đang bị lợi dụng. Anh ta quay bạn như quay dế, anh ta khiến bạn nghĩ rằng anh ta thực sự yêu và quan tâm đến bạn. Nhưng hành động mới nói lên bản chất thực sự của anh ta, anh ta nói anh ta yêu bạn rồi yêu cầu mượn xe của bạn, anh ta nói anh ta muốn cưới rồi đề nghị vay một số tiền anh ta không bao giờ trả lại. Dù anh ta có trời trò gì, bạn đều có thể cảm nhận được khi bạn đang bị lợi dụng. Trực giác của bạn nói to và rõ ràng, mình chính bản luôn ngăn nó lại. Bạn không muốn tin rằng anh chàng bạn yêu lại không là gì khác ngoài một cái lợi dụng. Ăn bám bạn. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy cẩn thận. Cũng giống như đàn ông cần phải cẩn thận dế chừng những cô nàng đào mỏ, phụ nữ cũng cần phải cẩn thận đề phòng những gã chuyên lợi dụng. Họ đông đảo hơn bạn nghĩ rất nhiều. Không giống như những cô nàng đào mỏ thường tìm kiếm những bầu bào lớn. Hầu hết những gã chuyên lợi dụng phụ nữ đều hài lòng với những cái ví mỏng hơn. Bạn không cần phải có rất nhiều tiền thì mới bị lợi dụng, bạn chỉ cần người thơ là đủ. Những kẻ lợi dụng không chỉ bòn rút phụ nữ ví tiền hoặc tình dục. Họ còn lợi dụng bạn để kiếm người trú ngụ. Họ lợi dụng bạn để họ không phải làm việc. Kẻ lợi dụng không chỉ là những gã bạn mới bắt đầu hẹn hò, mà hoàn toàn có thể là chính chồng bạn. Dù các bạn ở bên nhau mới có 2 tuần hay là 12 năm cũng không quan trọng, một kẻ lợi dụng luôn là kẻ lợi dụng. Anh ta ở bên bạn càng lâu thì chỉ có nghĩa là bạn càng dễ bị lợi dụng và anh ta càng thấy thoải mái với điều đó. Này nhé, nếu tự dưng có ai đó dẫn dàng làm mọi việc thay mình, thì tại sao lại chẳng bám chặt lấy? Tôi không hạ thấp những người đàn ông ở nhà chồng nom lũ trẻ, bạn nhé. Tôi không nghĩ họ là kẻ lợi dụng. Một số người có thể không đồng ý với việc này, nhưng tôi thấy đàn ông ở nhà chăm sóc lũ trẻ và quán xuyến việc nội trợ trong khi phụ nữ đi làm không có vấn đề gì cả. Nếu mọi việc được chia sẻ 50-50, nếu bạn đi làm và anh ấy ở nhà với lũ trẻ nhưng khi về nhà bạn phải nấu bữa tối và giật rũ thì đó không phải là 50-50. Mỗi khi, mỗi người nên có một lượng thời gian bằng nhau để thư giãn và phải đóng góp lượng thời gian làm việc và nỗ lực tương đương nhau. Lũ chuyên lợi dụng hiện diện dưới mô hình vạn trạng, nó có thể là tay đàn đồng lợi dụng bạn để quan hệ tình dục, là thể lợi dụng bạn để kiếm một nơi tá túc là tên lợi dụng bạn để được mua quần áo, quà tặng, hoặc ra ngoài ăn hoặc có thể là chính gã chồng thất nghiệp đã lợi dụng bạn trong suốt 15 năm qua bọn họ ở khắp mọi nơi và hóa trang trong vô vàn bộ mặt Dưới đây là một số cách để bạn biết có đang bị lợi dụng hay không Người đàn ông của bạn có làm bất cứ điều gì dưới đây không Nếu có, rất có thể bạn đang bị lợi dụng đấy Bạn là người duy nhất làm việc, hoặc bạn là người duy nhất có tiền Nhưng khi anh ta thực sự có tiền, thì anh ta không bao giờ chi tiền cho bạn hoặc với bạn. Anh ta dường như có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Anh ta luôn hỏi mượn ô tô của bạn. Bạn lo chi trả cho gia đình, cho bọn trẻ và làm việc 40 giờ trên tuần, trong khi anh ta chỉ luyện lờ đây đó qua ngày. Anh ta hỏi vay tiền bạn, kể cả khi anh ta có trả lại bạn, Thì cũng chỉ là để khiến bạn cảm thấy yên tâm và cho anh ta vay số tiền lớn hơn Mà anh ta sẽ không trả lại mà thôi Bạn cần phải hết sức cảnh giác với chiến thức này Anh ta chẳng có gì để đóng góp cả Không nhà, không xe, không nghề nghiệp, chẳng có một thứ gì cả Anh ta nói rằng anh ta yêu bạn Nhưng anh ta chưa từng thể hiện điều đó Xin cảnh báo, đối với anh ta, bạn chỉ là cái máy ATM không hơn không kém. Anh ta phải nói anh yêu em để lấy được tiền. Cái câu anh yêu em chẳng qua chỉ là mã pin của thẻ ATM mà thôi. Các bạn đã ở bên nhau hàng năm trời, nhưng anh ta không cầu hôn và cho bạn cả tá lý do để giải thích. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết lý do thật sự, bởi vì anh ta chẳng hề có ý định kết hôn với bạn, anh ta chỉ định lợi dụng bạn mà thôi. Bạn có ủng hộ thói quen nghiện ngập của anh ta không? Anh ta có trộm tiền trong ví của bạn không? Kể cả sau đó anh ta có khóc lóc xin lỗi thì làm thế vẫn là xài bạn nhé. Trực giác, bạn thân của một người phụ nữ. Có 3 cách để biết liệu bạn có cần dọn giác trong cuộc đời bạn không. Thứ đầu tiên và đơn giản nhất là dùng trực giác để đánh giá xem người đàn ông của bạn có phải là kẻ lợi dụng hay gã tồi tệ không. Trực giác của bạn đang thét lên với bạn rằng có điều gì sai sai ở đây. Thế nhưng bạn phớt lờ nó, trực giác của bạn là món quà từ chúa, nó hiếm khi khiến bạn đi chạy hướng. 9 10 lần, trực giác của bạn sẽ đúng, đừng bỏ qua nó. Cách thứ hai là xem xem bạn có phải là người duy nhất nỗ lực hết mình không? Mối quan hệ của bạn không hề được đóng góp 50-50 mà giống 80-20 hơn. Bạn luôn là người gọi điện, chi trả cho mọi thứ, thanh toán mọi hóa đơn hoặc nhận lấy mọi trách nhiệm. Cách thứ ba là nhận biết dấu hiệu anh ta từ chối thể hiện tình cảm với bạn. Nếu anh ta không thể hiện chút tình cảm nào với bạn trước mặt gia đình và bạn bè hoặc anh ta thậm chí còn không cho bạn nhập gỡ gia đình và bạn bè của anh ta, bạn có thể biết chắc có điều gì đó không ổn. Nếu anh ta nói dối với mọi người về mối quan hệ của hai bạn hoặc không cho bạn nói với ai về mối quan hệ này, dù cái cớ của anh ta có là gì, cũng đừng để nó đánh lừa bạn, làm thế là sai và bạn không xứng đáng bị như vậy. Có thể bạn nghi ngờ điều tôi đang nói và tự hỏi Vậy thì tại sao anh ấy lại ở bên mình Nếu anh ấy không quan tâm đến mình Tại sao anh ấy giữ mình ở bên Anh ấy hẳn phải thích mình một chút chứ Hãy nghe tôi nói to và rõ này Anh ta chỉ xỏ mỗi bạn Rồi rất đi vòng quanh thôi Để khi anh ta cần thì bạn đã ở ngay đó rồi Thứ mà anh ta chào cho bạn Có thể dưới bất cứ hình thức gì Dù là một chút tình nhỏ nhỏ Thì cũng chỉ cốt để anh ta dễ dàng lợi dụng bạn mà thôi Tôi rất tiếc phải nói ra điều đó. Nhưng nếu người đàn ông của bạn đang làm bất cứ điều nào được liệt kê trong trường này, thì đừng dối lòng mình nữa. Gọi người đó không quan tâm đến con người bạn đâu. Anh ta chỉ quan tâm đến việc đạt được mọi thứ mình muốn, thì anh ta muốn mà thôi. Chuyện bạn bị tổn thương trong quá trình này chỉ là tác dụng phụ. Cảm xúc của bạn không phải là mối quan tâm của anh ta. Anh ta chỉ giả vờ như vậy, hoàn toàn chỉ là diễn sâu mà thôi. Anh ta giả vờ chăm sóc. Hoặc thậm chí là yêu thương bạn Nhưng bạn biết đấy Hành động của anh ta sẽ nói lên sự thật Trường 6 Sức mạnh của sự hấp dẫn có chọn lọc Bạn phải bị hấp dẫn Bởi cách người đàn ông đối xử với bạn Trước khi bị thu hút bởi bất cứ điều gì khác Ở anh ta Hãy quên đi gương mặt điển trai và thân hình hấp dẫn. Bị thu hút bởi về bên ngoài sẽ luôn để lại cho bạn trái tim tan vỡ. Bạn phải cưỡng lại sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp trai, của loại xe anh ta lái và cả việc cơ thể anh ta săn chắc đến thế nào. Bạn phải quên đi mọi yếu tố hấp dẫn về thể chất để tập trung vào cách mà một người đàn ông đối xử với bạn. Toàn bộ trường này có thể dễ dàng được tóm gọn trong một câu. Bạn phải bị hấp dẫn bởi cách người đàn ông đối xử với bạn trước khi bị thu hút bởi bất cứ điều gì khác ở anh ta. Xin đừng bối rối. Tôi không nói đàn ông tốt trông phải xấu xí. Tôi không khuyên bạn tránh hẹn hò với những anh chàng có ngoại hình đẹp. Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng có vô số đàn ông tốt trên thế giới này và đối xử với bạn như một nàng công chúa. Tôi biết điều này bởi vì tôi thấy nó ở khắp mọi nơi Tôi biết điều này bởi vì tôi có một người như thế Tôi có bên mình một người đàn ông tốt đối xử với tôi rất tử tế Và anh ấy còn rất đẹp trai nữa Trước khi gặp anh ấy, tôi đã quyết định sẽ chỉ xào lòng với những người đàn ông đối xử tốt với tôi thôi Vậy nên tôi thậm chí còn không buồn cân nhắc Với việc hẹn hò với một người đàn ông Nếu anh ta không đối xử tốt với tôi Dù anh ta có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa Đó là điều kiện tiên quyết Việc được đối xử tốt với một người phụ nữ mang lại một ý nghĩa khác nhau. Tôi biết một số bạn đã từng có những mối quan hệ khủng khiếp đến mức việc có một người đàn ông không phản bội và dối trá được coi là đối xử tốt. Rồi lại có những người phụ nữ khác thì nghĩa được đối xử tốt, có nghĩa là được phủ quả tặng từ đầu đến chân và ngập chồng những người yêu thương mật ngọt. Chúng ta đều khác biệt và khái niệm được đối xử tốt cũng sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác với mỗi người. Tôi đề nghị bạn viết một đoạn bên dưới danh sách các tiêu chí. Hãy mở đầu đoạn văn bằng câu "Được đối xử tốt có nghĩa là" và kết thúc câu đó với định nghĩa của bạn. Cố gắng viết dài ít nhất 5 câu. Một khi viết xong, bạn có thể thấy chính xác những gì mình muốn từ một người đàn ông trước khi cần nhắc việc bị anh ta thu hút. Tom, Dick và Harry. Tôi muốn cung cấp cho bạn một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn có ba người đàn ông trong đời: Tom, Dick và Harry. Chàng Đích, anh chàng có kỹ năng điêu luyện trên giường, có một cơ thể gợi cảm đẹp người ta và lái một chiếc xe thức sự xịn. Đích sẽ không hẹn hò chính thức với bạn, anh ta hầu như không mở cửa cho bạn, anh ta hiếm khi gọi. Bạn mới luôn là người gọi anh ta, và trên hết, Đích sẽ không coi bạn là bạn gái chính thức. Tuy nhiên, bạn muốn được ở bên Đích vì Đích cực kỳ gợi cảm, Đích khiến trái tình bạn loạn nhịp, Anh ta cho bạn cảm giác phấn kích tựa hồ của hàng trăm con bướm cùng đập cánh nhột nhạo trong dạ dây. Rất nhiều cô gái khác cũng muốn đích, vì vậy anh ta là một thử thách thú vị cho bạn, bạn muốn làm nhiều việc với anh ta. Dù bạn có Harry, một người tình ngọt ngào siêu cấp nhưng lại không đẹp trai cho lắm. Bạn không bao giờ có thể mừng tượng mình lại sánh đồi với anh ta, như anh ta sẽ mê bạn như điếu đổng. Hardy đã yêu bạn suốt từ hồi lớp 7 và có lẽ anh ta sẽ sẵn lòng đem thân mình ra đỡ đạn cho bạn Vấn đề duy nhất là bạn không có bất kỳ cảm xúc nào với anh ta Và cuối cùng là Tom Anh chàng khá dễ thương nhưng không phải tiếp người bạn thường hẹn họ Anh ta có một công việc tốt và vẫn đang học đại học Nhưng anh ta không mua nổi một chiếc ô tô, tử tế hay bất cứ thứ gì đáng kể Anh ta cũng không được mọi người yêu mến cho lắm Dù sao thì Tôm luôn gọi như đã hứa Tôm giúp bạn sửa ô tô khi nó bị hỏng Tôm cho bạn những cuộc hẹn hò dễ thương Và luôn luôn mở cửa cho bạn Tôm muốn dành trọn thời gian của mình với bạn Bạn thấy mình tạ ổn với Tôm Nhưng bạn không bị thu hút bởi Tôm như gã để trái Dick Bạn sẽ chọn người nào? Bạn sẽ cho ai Vinh dự được sánh đôi cùng bạn Nếu bạn là một người phụ nữ thông minh Bạn sẽ bị cuốn hút bởi cách một người đàn ông đối xử với bạn Vì vậy Dick sẽ bị loại khỏi trời ngay lập tức Không quan trọng anh ta làm bạn phấn khích đến thế nào và khiến tim bạn đập liên hồi ra sao bởi vì bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ có thể kiểm soát mọi cảm xúc của mình. Rồi đến Harry ngọt nhào nhưng bạn hoàn toàn không có chút cảm xúc nào ghé ta. Đúng vậy, bạn không thể ép buộc mình phải thích ai đó dù cho họ đối xử tốt với bạn đến đâu chẳng nữa. Thế nên, tạm biệt Harry. Là một người phụ nữ khôn ngoan, bạn quyết định sẽ dành thời gian và sự chú ý của mình trước tôn. Mặc dù anh ấy không phải là tiếp người điển hình của bạn, bạn chọn để mình bị thu hút bởi tôm, chứ không phải đích, bởi vì bạn bị thu hút bởi cách mà một người đàn ông đối xử với bạn trước khi bạn bị thu hút bởi bất cứ điều gì khác. Giờ thì sau khi đã có vài ngày bên tôm, bạn nhận ra anh ấy thật tuyệt vời, anh ấy làm tất cả những điều bạn từng muốn ở một người đàn ông, anh ấy lãng mạn và lịch thiệp, anh ấy gọi và nhắn tin cho bạn mỗi ngày, anh ấy đầy tham vọng và có học thức. Bạn bắt đầu nhìn lại và đột nhiên thấy đích không ổn, Tôm mới chính là người đàn ông bạn muốn. Tôm hấp dẫn bởi vì Tôm là một người đàn ông tốt, không gì nên hấp dẫn bạn hơn là một người đàn ông tốt. Tôi đưa hình mẫu Harry tội nghiệp vào đó để cho bạn thấy rằng chỉ vì ai đó là người tốt không có nghĩa là bạn phải bị thu hút bởi anh ta. Nếu bạn có một Harry trong đời và bạn không thích anh ta thì bạn chẳng cần làm gì về chuyện đó cả đừng ép buộc bản thân phải ở với người nào đó, chỉ đơn giản vì anh ta tốt với bạn hoặc anh ta yêu bạn. Những gì bạn cần làm là giữ sự cân bằng. Nếu bạn có một chàng trai như tôm trong đời, nhưng bạn lại chọn một người như Dick thay vì tôm, vậy thì bạn sẽ bị tổn thương và bạn đáng bị như thế. Bạn có biết tại sao bạn đáng bị tổn thương không? Bởi vì bạn đã chọn thứ nhảm nhí hời hợt thay vì một người đàn ông tốt. Bạn chọn ngoại hình và địa vị hơn thay vì một người biết đối xử đúng mực với bạn. Nếu bạn không học cách để mình bị cuốn hút bởi cách đàn ông đối xử với bạn, vậy thì bạn gần như sẽ bị tổn thương đi tổn thương lại nhiều lần. Đừng hạ thấp tiêu chuẩn của bạn. Xin đừng nhầm lẫn chuyện này với việc hạ thấp tiêu chuẩn, bạn cần phải có hệ thống tiêu chuẩn giống như bức thường phòng vệ. các tiêu chuẩn trong danh sách sẽ bảo đảm việc bạn khỏi bị dính yếu đến những hai đàn ông tôi, tất cả chúng ta đều cần danh sách đó, bởi việc quan trọng nhất là phải loại bỏ bất kỳ tên khốn, tên lệ dụng, gã bất lương và kẻ tồi tệ tiêm ẩn nào vì quyết thực sự là hãy kén chọn và tuyển lựa một người đàn ông đáp ứng phần lớn các tiêu chuẩn quan trọng và đối xử với bạn theo cách bạn muốn. Bạn có thể phải chờ một thời gian khi anh ta còn bận rộn ở một nơi nào đó, nhưng anh ta sẽ đến. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ gặp được anh ta nếu bạn mãi cam kết với một kẻ tồi tệ hoặc cứ để mình phải lòng những tên điều cảm có cái mã được trai. Điểm mấu chốt là về bề ngoài của một người đàn ông, cơ thể, ô tô, tiền bạc và sự nổi tiếng cần phải xếp sau cách anh ta đối xử với bạn. Bạn cần phải nhắc nhở bản thân và cả những người đàn ông trong cuộc đời bạn rằng, tiêu chí hàng đầu khiến tôi hứng thú với một người đàn ông chính là cách anh ấy đối xử với tôi. Một khi bạn tin tưởng vào điều đó, bạn có thể xử nó lên cho bất kỳ người đàn ông tiềm năng nào trong cuộc đời bạn. Nếu bạn thật lòng tin, anh ta sẽ tin bạn. Nếu anh ta tin bạn, anh ta sẽ biết mình phải là một người đàn ông tốt nếu muốn ở bên bạn. Sau đây là ví dụ về những điều một người đàn ông tốt sẽ làm. Cách xác định một người đàn ông tốt, anh ấy sẽ gọi như đã hứa. Anh ấy không cho bạn leo cây để bỏ đi với đám bạn. Anh ấy không bị bắt gặp nói dối. Anh ấy muốn dành thời gian bên bạn. Anh ấy nhắc máy ngay khi bạn gọi, bạn có thể dựa vào anh ấy. Anh ấy giúp bạn giải quyết những rắc rối. Anh ấy không được nhìn biến mất. Anh ấy kiên nhẫn đợi đến khi bạn muốn quan hệ tình dục. Anh ấy không thúc ép bạn khi chưa sẵn sàng. Anh ấy đối xử tốt với mẹ và hoặc con cái của mình. Anh ấy cũng đối xử tốt với mẹ bạn. Đây tôn trọng lịch thiệp và hữu ích. Vâng, kiểu đàn ông như thế thực sự tồn tại đấy. Họ chưa tuyệt chủng đâu. Họ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia kia. Tôi hứa đấy anh chàng bám mẹ. Thêm một điều bạn nên luôn cẩn thận chú ý là cách người đàn ông đối xử với những người phụ nữ quan trọng trong đời mình. Một anh chàng bám mẹ có thể là xấu, nhưng trong một số trường hợp lại có thể là tốt cả phụ thuộc vào việc anh ta bám mẹ kiểu nào, anh ta yêu thương và biết giúp đỡ mẹ mình hay là anh ta hư hỏng và thiếu tôn trọng bà ấy. Hãy bí mật quan sát cách người đàn ông đối xử với người phụ nữ đã nuôi lớn anh ta, nó sẽ cho bạn thấy chính xác cách anh ta đối xử với người phụ nữ mình yêu. Nếu người đàn ông quá phụ thuộc hoặc thổ lỗ với mẹ mình thì đây là một dấu hiệu xấu và bạn nên chạy càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nếu anh ta hãy giúp đỡ, dám tìm cậy và yêu thương bà thì đó là tiền tốt cho bạn. Điều này nói lên rất nhiều về sự đàn ông của anh ấy. Tất cả đều tựa chung trong một câu hỏi. Bạn muốn phải nuôn chiều ai đó hay bạn muốn được nuôi chiều? Một người đàn ông đối xử với mẹ, chị em gái, con gái và bà của mình bằng tình yêu thương và sự tôn trọng sẽ dành điều tương tự cho vợ mình. Cách để không bao giờ phải buồn vì một người đàn ông nữa. Nếu bạn quyết định rằng kể từ giờ, bạn sẽ để mình bị cuốn hút bởi cách người đàn ông đối xử với bạn hơn tất cả những thứ nhảm nhí hồi hợp khác, bạn sẽ không bao giờ phải buồn vì một người đàn ông nữa. Bạn sẽ luôn hạnh phúc, bạn sẽ không còn bị lợi dụng vì tình dục bạn sẽ được mời đi hẹn hò, bạn sẽ không còn phải khóc. Bạn sẽ không còn bị lừa dối, phản bội, bị bỏ mặc hoặc bị lạm dụng. Bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Bạn sẽ được hạnh phúc và tôn trọng bởi những người đàn ông bạn cho phép bước vào cuộc đời mình. Tất cả những điều tuyệt vời này sẽ đến với các mối quan hệ của bạn. Đơn giản bởi vì bạn đã chọn chỉ để mình bị thu hút bởi những người đàn ông đối xử tốt với mình. Trường 7. Sức mạnh của hành động Bạn đã bao giờ nghe câu Đừng chỉ nói mà hãy làm chưa? Đó là một trong những câu nói yêu thích của tôi Bởi vì nó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa Khi nói về tình yêu Nó hoàn toàn chính xác Một người có thể dễ dàng nói Anh yêu em cả triệu lần Mà nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả Chỉ nói không thì quá dễ dàng Tuy nhiên Để một người yêu bạn Và thực sự biến lời nói thành hành động Thì thật khó Làm vậy cần đến nhiều nỗ lực Bởi vì tình yêu là hành động Đàn ông nói dối về chuyện tình yêu Nếu một người đàn ông nói với bạn rằng anh ta yêu bạn nhưng hành động của anh ta lại nói lên những điều hoàn toàn khác thì đó chính là lúc chấp nhận sự thật rằng anh ta đang nói dối bạn. Nếu bạn thường xuyên thấy buồn thì tức là anh ta không yêu bạn. Nói thẳng ra, anh ta thậm chí chẳng thèm quan tâm. Nếu bạn bị lừa dối, phản bội hoặc bị bạo hành theo bất cứ cách nào dù về mặt thể xác, tình cảm hay lời nói thì chỉ có thể là do người đàn ông đó không yêu bạn. Tình yêu là một hành động và khi ai đó thực sự yêu bạn, họ sẽ thể hiện nó. Cũng giống như khi bạn yêu một người, bạn sẽ không làm tổn thương họ. Bạn không nói dối anh ta hoặc phản bội anh ta. Bạn có thể làm vậy với người mà bạn không thực sự quan tâm, chứ không phải là người bạn yêu. Nếu bạn không đối xử với người bạn yêu theo cách đó, tại sao bạn lại tin rằng người đàn ông đối xử tệ bạc với bạn thực sự yêu bạn? Người đàn ông của đời bạn có cho bạn thấy anh ta yêu bạn không? Hay anh ta chỉ nói xuông thôi? Bạn tin anh ta bởi vì anh ta nói vậy, nhưng đàn ông có lối tư duy khác hẳn chúng ta. Họ hoàn toàn có thể nói anh yêu em, trong khi không hề thực lòng nghĩ như thế. Họ làm như vậy suốt và chẳng hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Phụ nữ, mặt khác, sẽ cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp khi làm như thế. Đó là lý do tại sao thật khó để chúng ta tin rằng một người đàn ông lại đang dối trá khi nói ra điều đó. Chỉ cố nói dối ai đó rằng chúng ta yêu họ thôi, phụ nữ cũng sẽ cảm thấy rất tồi tệ. Còn đám dưới thì không đâu. Đàn ông nói dối về việc yêu đương chúng ta. Họ nói dối về việc quan tâm đến chúng ta. Họ nói dối liên tục và không chút hối hận. Họ làm điều đó chỉ vì một lý do. Họ muốn đưa ta lên giường. Họ chỉ truyền tầm vào một nhiệm vụ. Đó là đưa con ngựa của họ cho lọt vào bên trong thành tròi của bạn mà thôi. Cách để biết một người đàn ông thực lòng yêu thương bạn. Nếu anh ta nói dối về việc yêu thương chúng ta, vậy làm thế nào chúng ta có thể biết ai yêu thương chúng ta chân thành? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Bạn sẽ nhìn thấy điều đó qua hành động của anh ấy. Anh ấy thậm chí không cần phải nói anh yêu em hay anh quan tâm đến em. Bạn sẽ biết khi nhìn vào cách anh ấy hành xử. Anh ấy đáng tin cậy Anh ấy thành thật Anh ấy gọi điện như đã nói Và anh ấy nhấc máy khi bạn gọi Nếu cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại Anh ấy sẽ gọi lại ngay khi có thể Anh ấy muốn dành thời gian bên bạn Anh ấy mang lại những điều bất ngờ cho bạn Hoặc còn bạn Anh ấy đưa bạn đi chơi Anh ấy giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè của mình, anh ấy đem khoe bạn với mọi người, anh ấy không ngại bớt thời gian với bạn bè để dành thời gian ở bên bạn, anh ấy nhận thấy bạn đặc biệt đến mức nào, anh ấy thấy những đóng góp của bạn, anh ấy coi trọng bạn và coi trọng khoảng thời gian của mình bên bạn. Còn nếu anh ta không làm những việc như vậy thì tức là anh ta không quan tâm đến bạn, anh ta chỉ thích có bạn khi anh ta cần bất cứ thứ gì bạn có thể cung cấp, Đừng cố gắng tự thuyết phục mình, đôi khi thật khó để biết liệu hành động của anh ta có chân thành hay không. Trong rất nhiều trường hợp, đàn ông sẽ dựng lên một màn trình diễn khi mối quan hệ mới bắt đầu nhằm thuyết phục bạn rằng họ là người tốt. Họ thực sự sẽ lừa bạn lên giường, rồi một khi bạn đã mắc bẫy, tất cả các cử chỉ tốt đẹp sẽ chấm dứt. Có một cách dễ dàng để xử lý lưỡng này, đừng quan hệ tình dục với anh ta. Hãy nhớ rằng, nếu bạn thích một anh chàng thì phải giữ mình khi anh ta chờ ít chất 2 tháng. Nếu vào cuối giai đoạn 2 tháng đó, anh ta vẫn quan tâm, tôi tin anh ta chân thành. Hầu hết đàn ông sẽ từ bỏ sau vài tuần hoặc vài ngày đầu tiên, trừ khi bạn nhượng bộ bằng cách cho anh ta sung sướng bằng miệng hoặc bằng tay. Dừng ngay lại, hãy nhớ không quan hệ trong 60 ngày đầu tiên. nghe này, nếu bạn muốn biết liệu người này có thành thật hay không, bạn phải khiến anh ta chứng tỏ lòng mình. Và anh ta sẽ không thể chứng tỏ lòng mình nếu bạn dễ dàng chào thân gửi phận cho anh ta đâu Bạn có phải là người con gái đặc biệt đó không? Nếu 60 ngày đã trôi qua và bạn vẫn đang gặp khó khăn trong việc xác định xem hiệu hành động của anh ta có thành thật hay không Thì hãy sử dụng bài kiểm tra bạch mã hoàng tử Nếu một người đàn ông thực sự thích bạn, ngay cả khi anh ta mới chỉ quan tâm đến bạn và chưa hẳn đã yêu bạn Anh ta cũng sẽ muốn đến giải cứu bạn. Đây là bản năng tự nhiên của đàn ông. Chúng ta là người nuôi dưỡng và họ là người bảo vệ. Đàn ông là những chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng, nhưng họ sẽ chỉ hết mình vì một người con gái đặc biệt mà thôi. Họ thích giúp đỡ những người họ yêu bởi nó khiến họ cảm thấy được là một con đực đầu đàn, luôn được cần đến và được đánh giá cao. Nếu anh ta đến giải cứu bạn, đó là lúc cảm ơn anh ta vì mọi nỗ lực. Hãy tỏ ra trân trọng và cho anh ta vài lời khen ngợi vì đã giúp bạn. Đàn ông thích được đánh giá cao, cũng giống như phụ nữ. Bạn không cần phải quá phóng đại đâu, chỉ cần tỏ ra biết ơn và trân trọng là đủ. Bạn thậm chí có thể thưởng cho anh ta vì đã là một người đàn ông thật tốt. Đó là cách dùng hành động hay lời nói để truyền thông điệp của bạn với anh ta. 8. Sức mạnh của việc luôn bận rộn Nếu bạn muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ được đàn ông tôn trọng thì bạn phải làm được một điều quan trọng đó là giữ cho mình luôn bận rộn. Ý tôi là bận rộn học tập hoặc tập trùng phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi không bảo bạn tòng trời chỗ này chỗ nhỏ với bạn bè cả ngày. Tôi cũng không bảo bạn phải mê mãi ở câu lạc bộ giải trí mỗi đêm. Không gì kích thích đàn ông hơn một người phụ nữ có cuộc sống riêng, một người phụ nữ có mục tiêu và ước mơ, một người phụ nữ có sự nghiệp tươi sáng. Không phải bạn cũng thích đàn ông có những đặc điểm như vậy sao? Đàn ông còn thích thế hơn nữa kia bởi vì đàn ông là những kẻ khi khỏe mẽ. Kiểu phụ nữ mà đàn ông yêu phụ nữ với những mục tiêu theo đuổi riêng thực sự kích thích đàn ông. Tại sao vậy? Bởi nó khiến anh ta quan tâm. Anh ta thấy một người phụ nữ không cần hoặc không chăm chăm đi kiếm đàn ông. Anh ta thấy một người phụ nữ làm việc chăm chỉ, thông minh, có cuộc sống riêng. Một người phụ nữ bận rộn và kén chọn người mà cô ấy cùng chia sẻ thời gian quý báu của mình. Sống bận rộn và có cuộc sống riêng quan trọng vì nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là đàn ông muốn những gì họ không thể có. Bạn phải bận rộn với cuộc sống riêng tới mức nếu không nỗ lực đến thời gian biểu của bạn, đàn ông còn chẳng thể chân chân vào, chứ đừng nói thì đến trái tim bạn, đơn giản dễ hiểu thế thôi. Tại sao họ muốn có nàng? Một người phụ nữ độc lập không trông chờ đàn ông giúp lấp đầy cuộc sống của mình. Nàng không phải kiểu phụ nữ sống bám víu, cũng không phải kiểu người độc đoán Nàng không tuyệt vọng tìm kiếm tình yêu Nàng không chăm chăm săn lùng người ấy Nàng không đặt ra mục tiêu kết hôn, cũng không vội vàng có con Đàn ông chính xa những tuyết phụ nữ đều bám đó Họ muốn điều ngược lại cơ Họ muốn một người phụ nữ bận rộn với cuộc sống của mình Đến nỗi nàng thậm chí còn không muốn có một người đàn ông Thế nên, vì không thể có nàng, đàn ông lại rằng muốn có nàng Làm cho nàng chú ý đến mình và yêu mình trở thành mục tiêu của anh ta. Chú ý, chúng ta cũng làm vậy khi người đàn ông mà chúng ta thích không thể hiện mong muốn gắn bó tương đương. Mục tiêu tối tượng của chúng ta chính là khiến anh ta muốn gắn bó. Bạn sẽ muốn là người được theo đuổi, chứ không phải là ngược lại. Đó là thứ tự yêu thương tự nhiên. Đàn ông phải là người theo đuổi và thuyết phục chúng ta rằng họ xứng đáng. Thế mà chẳng hiểu từ bao giờ mọi thứ đảo lộn hết cả Chúng ta tự dưng trở thành những kẻ luôn hối thúc việc cam kết và kết hôn Vậy nên chúng ta cần điều chỉnh sự rối loạn này bằng cách lật ngược tình thế để mọi thứ quay trở về chất tự vốn có Mèo không đuổi theo chó mà chó đuổi theo mèo, hãy nhớ vậy bạn nhé Bạn muốn bận rộn và chủ động trong cuộc sống, đến mức bạn không cần một người đàn ông, cũng không muốn có đàn ông bởi vì bạn không có thời gian cho họ. Thời gian của bạn có giá trị và do đó đàn ông sẽ biết không được lãng phí nó, bạn sẽ không cho phép họ lãng phí nó. Khi một người đàn ông thấy một người phụ nữ không có thời gian để lãng phí, anh ta sẽ không chần trừ mà lập tức theo đuổi, anh ta sẽ không lãng phí thời gian tìm ngu mẹo để được đưa bạn lên giường nữa. Anh ta sẽ làm mọi việc theo cách đúng đắn và mời bạn hẹn hò nghiêm túc. Anh ta sẽ cố gắng về ấn tượng với bạn, để bạn muốn dành thời gian của bạn bên anh ta, thay vì bạn cố gắng khiến anh ta dành thời gian cho bạn. Anh ta muốn có thời gian của bạn bởi vì nó không dễ dàng có được, Bạn sẽ trở thành kiểu phụ nữ mà đàn ông không thể xóa mỗi rất đi. Và muốn thế, bạn cần có một cuộc sống riêng của mình. Nếu bạn đang gần nhắc về việc quay lại trường học, vậy hãy làm đi. Nếu bạn muốn theo đuổi một số mục tiêu nhưng chưa thực hiện được, vậy giờ hãy làm đi. Đã đến lúc trở thành kiểu phụ nữ đó, kiểu phụ nữ có cuộc sống quan trọng của riêng mình. Và do đó, không có thời gian hay hà muốn dành cho đàn ông. Hãy để đàn ông tự chơi trò chơi ấy một mình. Vấn đề là ở cách bạn nhìn nhận chính mình. Nếu muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, bạn cần chứng minh điều đó. Phụ nữ mạnh mẽ có những hoạt động riêng, và tôi cũng xin nhắc lại, hoạt động riêng không có nghĩa là dòng trời hay tới câu lạc bộ mỗi đêm. Bạn cần phải có một số mục tiêu đáng giá trong đời, mà vì nó bạn đang nỗ lực phấn đấu. Nếu bạn chưa đạt được, sở hữu những mục tiêu này là bạn đang đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ cho những người đàn ông trong đời bạn rằng, Không ai quan trọng hơn bản thân tôi. Tôi không có thời gian để chơi bời. Khi ở bên tôi, tốt nhất anh nên khiến mình xứng đáng với thời gian tôi bỏ ra. Nếu không, tôi sẽ không lãng phí thời gian cho anh thêm một lần nào nữa. Tôi có rất nhiều giá trị để đóng góp. Tôi yêu cầu được tôn trọng bởi vì tôi tôn trọng bản thân mình đủ để tạo lập một cuộc sống tốt hơn cho bản thân. Tôi có thể tự lo cho bản thân và tôi không cần đàn ông. Nếu tôi chọn ở bên anh, là bởi tôi muốn được ở bên anh, chứ không phải vì tôi cần phải ở bên anh. Những câu hỏi cực kỳ quan trọng Cuốn sách này cho bạn biết những thứ đàn ông muốn và cách sử dụng chúng để đạt được tình yêu bạn hàng ao ước. Tôi sẽ rời xa chủ đề này một chút để nói về các mục tiêu. Một vài người trong số các bạn đã tìm ra mục tiêu của mình, thậm chí đã đạt được các mục tiêu đó. Và nếu đúng thế thì thật tuyệt vời. Tôi muốn bạn dành khoảnh khắc này để tự tán thưởng mình một chút. Bạn đang dẫn trước một bước trong cuộc chơi này. Bạn cũng đang mang lại động lực cho những người phụ nữ xung quanh. Chúc mừng bạn, dù bạn đã hoàn thành bất cứ mục tiêu nào, bởi vì không phải ai cũng làm được như vậy. Bạn nên cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Tuy nhiên, một số bạn chỉ đang buông mình trôi những lờ, Suốt ngày này qua tháng khác, không hướng tới một cái đích nào cả. Hãy đặt ra cho mình một vài mục tiêu và chăm chỉ nỗ lực với chúng. Bất cứ điều gì đáng đạt được trong cuộc sống đều yêu cầu chúng ta phải lao động thật sự chăm chỉ. Bạn nên dành ra một chút thời gian để suy nghĩ xem cuộc sống và tương lai của bạn thực sự muốn, có rồi sẽ như thế nào. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi thực sự quan trọng và trả lời chúng trong sổ tay của bạn. Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong một năm tới? Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới? Bạn nhìn thấy mình ở đâu trong 10 năm tới? Sự nghiệp mở ước của bạn là gì? Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền một năm? Bạn hình dung ra sao về tương lai của mình? Bạn cần làm gì để bước tới tương lai đó? Bạn phải đảm bảo rằng mục tiêu của bạn thực tế và có thể đạt được, nhưng cũng đừng ngại đặt ra những mục tiêu lớn, Giờ hãy để ra mục tiêu cho 1 năm, mục tiêu cho 5 năm và mục tiêu cho 10 năm, rồi viết ra những công việc cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Nào, hãy thực hiện các công việc và hoàn thành các mục tiêu. Chúng có thể chỉ đơn giản như giảm cân và cũng có thể phức tạp hơn như trở thành bác sĩ. Dù là gì đi chẳng nữa, bạn cũng có thể làm được. Hãy ước mơ thật lớn lao, tin rằng bạn có thể thực hiện được. Và quan trọng nhất, hãy làm việc chăm chỉ. Nếu bạn thực hiện được ba điều này, tôi xin hứa rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Người bạn tốt nhất của tôi từng mơ ước trở thành một phi công, nhưng lại nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế rồi, cô ấy quyết định sẽ không thỏa hiệp với những nghi ngờ của mình. Cô mơ một giấc mơ lớn, đặt ra mục tiêu, làm việc chăm chỉ và đã trở thành phi công. Giờ đây, 8 năm sau câu chuyện về mơ ước đó, cô lái những chiếc máy bay chở khách khổng lồ, bay khắp thế giới với mức lương và hoáng khủng. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trên đời, về tại sao không chọn một điều đặc biệt. Tôi đã đặt ra một số mục tiêu và tôi đã đạt được phần lớn trong số đó. Nói khi người ta cười nhạc mục tiêu của tôi, nhưng tôi cứ tiếp tục cố gắng và cuối cùng tôi đã thành công. Ở tuổi 21, tôi đã là người dẫn chương trình radio cho thành Power 96 tại Miami. Ở tuổi 26, tôi đầu tư vào bất động sản và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi đi học đại học, học nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi viết một cuốn sách, Tôi không liệt kề những điều này để khoe khoang. Tôi nói với bạn là chỉ cần dành chọn tâm trí của mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì? Miễn là bạn đặt ra mục tiêu, tin tưởng rằng bạn có thể đạt được mục tiêu đó và sau đó làm tất cả những việc cần thiết để đạt được nó, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Điều tuyệt vời là các mục tiêu luôn luôn có vẻ ở rất xa, nhưng chúng thường được hoàn thành trong khoảng thời gian ít hơn bạn dự tính. Tôi đã cho bản thân nằm nằm để có được chương trình phát thanh của riêng mình. Thế rồi nó đã thành hiện thực sau 18 tháng. Trước khi bạn, tôi bắt đầu nỗ lực vì mục tiêu trở thành phi công, cả hai chúng tôi đều cho rằng cô ấy có thể sẽ ở độ tuổi 40 trước khi được làm việc ở hãng hàng không, và khi trở thành phi công, cô ấy 27 tuổi. Bạn thường cảm thấy các mục tiêu đề già sẽ phải mất hàng năm trời mới đạt được, nhưng trong thực tế nó xảy đến nhanh hơn rất nhiều. Chính cái phần nỗ lực lại là thứ chặt đứng con đường của rất nhiều người. Họ mơ ước lớn, nhưng lại không bao giờ làm những công việc đi kèm với mục tiêu đặt ra. Cuộc đời không vận hành theo cách đó. Cuộc đời tưởng thưởng xứng đáng cho những ai chịu hành động. Bạn còn nhớ câu nói yêu thích của tôi? Đừng chỉ nói về điều đó, hãy làm một phần của nó không. Ví dụ, tôi đã từng mơ ước về việc viết cuốn sách này. Một ngày tôi quyết định tôi đã chán nói về điều đó, và rồi tôi sẽ cứ làm thôi. Bạn nghĩ viết cuốn sách này dễ dàng sao? Tôi đã làm việc trong 3 năm để có cuốn sách này. 3 năm vật vã, tuân thủ kỷ luật, làm việc chăm chỉ. Nói về các mục tiêu lớn luôn rất dễ dàng, còn làm những việc cần thiết để đạt được chúng thì lại không dễ. Nhưng làm là cách duy nhất để có thể đạt được mục tiêu, thất bại tất nhiên dễ dàng hơn thành công rất nhiều. Thành công đòi hỏi nỗ lực và cố gắng, vậy thì bạn dẫn dàng nỗ lực làm đến mức nào để trở thành hình mẫu người thua những bạn mong muốn. Tôi có thể nói với bạn rằng bất kể bạn ước mơ trở thành người như thế nào thì bạn cũng có thể đạt được. Thì trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập cũng vậy. Nếu bạn thực sự muốn trở thành một kẻ đáng gờm, một phụ nữ độc lập không chấp nhận những thứ tệ hại vì đàn ông, bạn cần phải phấn đấu để biến điều đó thành hiện thực. Giả sử bạn luôn muốn hoàn thành bậc trung học, học tiếp đại học và trở thành một y tá khoa nghi để có thể làm việc tại văn phòng chăm sóc tích cực, dành cho trẻ sơ sinh, nghe có vẻ như một mục tiêu khá xa xôi, vậy nên bạn tự tiếp tục bản thân rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và thế là nó không bao giờ xảy ra thật. Giờ hãy giả sử bạn chọn một thái độ khác, bạn quyết định sẽ ngừng nói xuồng về nó và bắt tay vào thực hiện mục tiêu. Bạn đã đăng ký các lớp học GED và bạn tập trung vào mục tiêu của mình. Bạn không có thời gian để lãng ký với những kẻ tệ hại thì bạn có nhiều điều quan trọng hơn cần quan tâm. Và rồi cuối cùng, bạn có được chứng chỉ GED và giờ bạn đang học đại học. GED, General Educational Diploma, là chứng chỉ tương đương bằng tốt nghiệp trung học tại Mỹ cho những người chưa tốt nghiệp trung học có cơ hội xét tuyển vào các bậc học cao hơn như cao đẳng đại học bạn nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình và đồng thời tránh được chuyện dính dáng với bất cứ gã tệ hại nào bởi vì bạn không có thời gian dành cho những chuyện bào lao. Bạn chỉ có thời gian dành cho những người đồng tốt, những người xứng đáng với thời gian của bạn và khi bạn thực sự hẹn hò, anh chàng này sẽ tự hào vì đang hẹn hò với một người phụ nữ thông minh và độc lập đang học đại học để trở thành y tá. Anh ta sẽ khoe khoảng với gia đình và bạn bè với bạn. Vậy nên đó là việc nhất cử lưỡng tiện, bạn dần trở thành người tốt hơn và được làm những điều bạn luôn mơ ước. Đồng thời, bạn gửi thông điệp rõ ràng tới bất kỳ đối tác tiềm năng nào, chẳng bạn đánh giá và không dễ dàng gì có được. Bất cứ người đàn ông nào muốn có bạn thì tốt hơn nên cứ xử cho đúng mực. Anh ta sẽ chính thức mời bạn đi chơi nếu anh ta muốn có thời gian bên bạn. Anh ta sẽ là một quý ông tuyệt vời bởi một người phụ nữ như bà sẽ không chấp nhận thứ gì kém còn hơn. Đàn ông bằng táo nhãng Điều quan trọng gần nhớ là trong lúc đang phấn đấu vì mục tiêu và vì để có một người đàn ông tốt thì không được mất tập trung. Đôi khi, tình yêu khiến chúng ta quên đi những mục tiêu của mình, bạn để tầm với một người đàn ông và để mình bị cuốn theo. Bạn bỏ học một đôi lần và trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã bỏ học lúc nào chẳng hay. Bạn muốn dành tất cả thời gian của mình với người đàn ông tuyệt vời này, dừng lại ngay, bạn đang đánh mất chính mình, cuối cùng bạn sẽ khiến anh chàng ấy mất hứng vì bạn đang làm anh ta thấy ngột ngạt và bạn quá tập trung vào anh ta. Đừng để các chàng trai làm bạn rào nhãn khỏi những mục tiêu của mình, hãy cẩn thận đừng phạm phải sai lầm đó, chuyện này luôn xảy ra với phụ nữ, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để kiểm soát bản thân và giữ tâm trí tập trung. Hãy tập trung vào cuộc đời của chính mình, đừng sử dụng đàn ông để lấp đầy cuộc sống. Điều này khiến bạn trở thành một cô gái lụy tình, hồng hách mà khiến đàn ông chạy xa. Nếu bạn không có mục tiêu hay tham vọng, không biết làm gì để giữ mình bận rộn, trường tiếp theo đây sẽ cho bạn một phương pháp chắc chắn, có thể tiếp tục lấp đầy cuối thời gian. Nhờ thế, bạn có thể giữ mình bận rộn và tạo ra vẻ như không thể với tới được. Chương 9 Sức mạnh của Nữ Thần hẹn Hò Bạn muốn đàn ông xếp hàng cho đến lượt để được hẹn hò với bạn chứ? Bạn có thích một dãy đàn ông dài ngút mắt nói rằng bạn sinh mệt như nào và họ muốn được bạn dành cho chút thời gian ra sao không? Ngay khi bạn hoàn thành chương này, tất cả những điều đó sẽ nằm gọn trong tay bạn và vào thời điểm bạn thấm ngừng nội dung cả cuốn sách, bạn sẽ trở thành một nữ thần hẹn hò với những hàng dài đàn ông chờ được hẹn hò cùng bạn. Già biết nào vậy? Chỉ hai từ thôi, hẹn hò trực tuyến. Làm thế nào để đàn ông xếp hàng xin được hẹn hò cùng bạn? Lý do sống còn khiến tôi bổ sung một trường về hẹn hò trực tuyến vì đây là phương pháp mới. Quan trọng hơn, khi thực hiện đúng, hẹn hò trực tuyến sẽ cung cấp cho bạn một lượng vô cùng lớn danh sách đàn ông. Khi hẹn hò trực tuyến bắt đầu thịnh hành vào cuối những năm 90, nó bị coi là phương án cuối cùng, giống như một quảng cáo dành cho người độc thân trên báo vậy. Còn giờ đây, đó là cách thông thường để gặp gỡ làm quen trong thời đại công nghệ. Đây là tin tuyệt vời dành cho bạn Đừng thấy tệ về chuyện hẹn hò trực tuyến Cũng đừng nghĩ mình kém cỏi vì bạn chọn hẹn hò trực tuyến Thứ quan điểm dập khuôn đó đã lỗi thời rồi Đây mới là cách người ta hẹn hò trong thời đại này Nếu bạn chưa từng thử thì giờ đã đến lúc rồi đấy Trong chương này tôi sẽ hướng dẫn và chỉ cho bạn tất cả những gì cần thiết Nếu bạn từng thử và không thành công Thì chương này sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn đứng đắn để trở thành chuyên gia Hẹn hò trực tuyến cực kỳ tuyệt cho phụ nữ, chúng ta có một lợi thế, sức mạnh của tam giác mật. Đơn giản với chúng ta là phụ nữ, hẹn hò trực tuyến thường những thì đối với chúng ta. Quan trọng hơn, chúng ta có ưu thế trong thế giới hẹn hò trực tuyến cũng như trong thế giới thực. Nhưng cũng giống như trong thế giới thực, bạn chỉ có được ưu thế nếu bạn biết mình đang làm gì. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để kiểm soát trải nghiệm hẹn hò trực tuyến của mình. Để bắt đầu, bạn sẽ phải đăng ký trên một trang web hẹn hò trực tuyến nguyên phí cho phụ nữ. Chỉ cần gõ vào trang công cụ tìm kiếm hẹn hò trực tuyến miễn phí cho phụ nữ, một tỷ trong các hẹn hò sẽ xuất hiện. Đầu tiên, hãy tham gia một trang, rồi dần dần tham gia thêm những trang khác nữa. Bạn càng tham gia nhiều trang thì càng có nhiều đàn ông xếp hàng để được hẹn hò với bạn. Vậy thì bạn muốn trở thành người hẹn hò kiểu gì? Bạn có muốn trở thành một người thân hẹn hò, người có hàng tá đàn ông xếp hàng chơi lợi không? Hay bạn chỉ muốn kiểu hẹn hò thông thường mỗi tháng một lần? Hãy tham gia nhiều trang hết sức có thể để đưa bạn đến mức độ bạn muốn. Hãy bắt đầu với các trang web miễn phí. Khi đã cảm thấy thoải mái với việc tương tác trực tuyến với đàn ông thì hãy chuyển sang các trang web miễn phí. Lý do là vì bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Trên các trang web tính phí, bạn sẽ được kết nối với những đàn ông có chất lượng cao hơn. Tôi không nói là không có đàn ông tốt trên những trang web miễn phí, nhưng chắc chắn là có một nhóm đàn ông tốt hơn để chọn từ các trang web miễn phí. Dưới đây là danh sách các trang web hẹn hò để bạn lựa chọn. Trang hẹn hò miễn phí, những trang này tiền về số lượng hơn là chất lượng. Of fish. POF.com okcopy.com okay, Còn dưới đây là những trang web có chất lượng cao hơn và có tính phí Những trang này thiền về chất hơn là lượng mart.com, eharmony.com. Đôi khi những trang web tính phí sẽ miễn phí và dưới cuối tuần hãy để ý vì họ thường quảng cáo trước trên truyền hình Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào các trang web và một câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ trực tiếp với họ để biết khi nào chương trình dùng thử miễn phí diễn ra Giờ hãy nói về phần giới thiệu bản thân trong hồ sơ hẹn hò trực tuyến. Bạn nên nhớ đây là nội dung quảng cáo, bạn đang bán chính mình, và bạn nên hành xử sao cho phù hợp. Không có nghĩa là bạn phải biến thành người khác, hoặc phải dựng lên một màn kịch. Bạn chỉ cần là tình bản tốt nhất của chính mình. Cũng giống như trong thế giới thực thôi, tôi không biết tại sao mọi người lại đi nói hết về bản thân trong hồ sơ hẹn hò trực tuyến mà quên mất phải giữ lại một phần cho riêng mình. Bạn sẽ không tiết lộ tất cả mọi điều trong lần đầu tiên gặp ai đó ngoài đời. Vậy tại sao lại làm thế trên quảng cáo trực tuyến của bạn? Ví dụ, một số phụ nữ thật thà khai báo trong một quảng cáo bản thân là họ mới ly dị và muốn được yêu thêm một lần nữa. Xin lỗi bạn, nhưng như vậy là sai lầm vì cung cấp quá nhiều thông tin, bạn đang định bán chính mình cơ mà. Một quảng cáo tốt nên mô tả tất cả những điều tuyệt bơi với bạn. Hãy gạt bỏ nội dung tiêu cực. Tôi có một khách hàng từng lập tài khoản hẹn hò trực tuyến với hồ sơ toàn những điều tuyệt vời như thế. Thế rồi đến cuối, cô ấy lại bổ sung một nội dung kiểu như hơi bụng mĩm một chút, nhưng vẫn dễ thương. Rồi cô ấy không hiểu tại sao mình lại không nhận được nhiều phản hồi cho lắm. Bạn có muốn hẹn hò với một chàng trai viết về bản thân là tôi hơi bụng mĩm, nhưng vẫn dễ thương, không? Không, đừng có chối, con người ta vốn hơi hợt ngay cả những con người tốt bụng thì cũng đều mang đầu óc hơi hờn và nặng phán xét. chuyện đánh giáng một người khi mới gặp hoặc mới tìm hiểu là hết sức tự nhiên. một khi chúng ta đã tạo ra được mối liên kết và thích người đó, chúng ta sẽ có xu hướng bỏ qua những điều tiêu cực. vì vậy hãy đợi cho tới khi bạn thu hút được sự chú ý của một người đàn ông trước thì tiết lộ tất cả mọi điều bạn giữ trong lòng. đừng bao giờ nói muốn được yêu thêm một lần nữa hoặc hơi mung nghĩ một chút. Bạn còn nhớ trường nói về lòng tự trọng chứ? Ngay cả khi bạn cảm thấy thoải mái với một ai đó, thì các câu nhận xét kiểu này cũng phải được giữ lại cho chính bạn. Hãy bỏ thói quen hạ thấp bản thân đi. Tôi đã khiến khách hàng của tôi thay đổi nội dung quảng cáo của cô ấy. Chúng tôi không để bất cứ nội dung gì tiêu cực về cô ấy cả. Trên thực tế, chúng tôi thậm chí còn bổ sung một số đặc điểm mô tải mà ẩn ý tình dục, đôi môi gợi cảm và phù hồng nảy nở. Tại sao tôi lại dùng từ mang tính hình tượng như vậy? Hãy nhớ rằng, chúng ta đang quảng cáo cho nàng dưới xem. Hàn nông bị ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố kích thích. Ngay ngày hôm sau, cô ấy đã nhận được 12 tin nhắn trong hộp thư của mình. Hàn ông thuộc đủ thành phần xã hội khác nhau để yêu cầu cô ấy cung cấp thêm thông tin hoặc thẳng thắn hỏi xem liệu cô ấy có muốn thi thoảng đi chơi không. Bằng cách lờ đi những đặc điểm tiêu cực và chuyển sự chú ý vào các đặc điểm tích cực về mặt tình dục, họ ấy có thể kích thích tâm trí họ và thu hút sự quan tâm. Một số trong các bạn sẽ nghĩ việc đó là sai, nhưng bạn cần phải hiểu cách đàn ông nghĩ. Họ thường dễ mất hứng, những dấu hiệu tình dục được bố trí một cách kinh tế sẽ thu hút ánh mắt của họ. Giờ bạn hẳn đang nghĩ, à, chắc họ sẽ chỉ quan tâm đến tình dục thôi. Ôi trà! Họ có thể quan tâm đến tình dục suốt cả ngày lẫn đêm, nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ nhận được nó. Thứ nhất là khiến họ suy nghĩ một cách vô thức về tình dục, rồi sau đó họ sẽ càng cố gắng hơn để thấy ấn tượng với bạn. Bạn không thể cứ nói hình tuyệt ra được, bạn không thể nói rằng một phụ nữ độc thần với đôi môi gậy cảm và vòng hồng nảy nở đang tìm kiếm khoảng thời gian tuyệt vời. Tuy nhiên, bằng cách bỏ đi một phần nội dung và chỉ để lại bản mô tả những ưu điểm của bạn với ẩn ý nhẹ nhàng về tình dục, bạn sẽ thu hút sự chú ý của họ mà không khiến họ nghĩ rằng bạn là một mục tiêu dễ dàng để quan hệ tình dục. Giờ thì cô ấy đã có 12 tin nhắn trong hộp thư của mình. Cô ấy có thể xem qua danh sách các tin nhắn và lựa chọn người đàn ông để đi chơi cùng. Thay vì mỏi mòn chờ đợi đàn ông đến chọn cô, giờ đây cô đã nắm quyền kiểm soát. Vậy đấy, bạn sẽ cần giành được và duy trì kiểm soát khi hẹn hò dù là trong thế giới thực hay thế giới ảo. Tôi biết thoạt nghề có vẻ rất khó, nhưng các bước để duy trì khả năng kiểm soát lại rất đơn giản. Hãy luôn nhớ rằng đơn giản là bạn sở hữu vùng tam giác mật, do đó bạn trở nên đáng giá. Đừng bao giờ quên điều này, đừng hạ thấp mình, đừng bao giờ... Hãy thay đổi nhận thức vốn có của bạn. Bạn là một giải thưởng để được giành lấy và người đàn ông tốt nhất sẽ chiến thắng. Đừng cho phép những người đàn ông không dãn dàng nỗ lực giành lấy bạn trên chân của cuộc đời bạn. Hãy khiến họ nỗ lực và phải là nỗ lực thực sự đấy nhé. Nếu một người đàn ông không muốn bỏ công sức, hãy để anh ta ra đi và chuyển sang người tiếp theo. Nếu bạn bị lệ thuộc tình cảm và đàn ông, bạn thích và khó có thể để anh ta ra đi, thì hãy kiểm soát những cảm xúc đó. Hãy ở trạng thái độc thân cho tư trình nào bạn có thể. Hãy nò thật nhiều các chàng trai khác nhau và hẹn hò với tất cả họ cùng một lúc. Đừng chưa gì đã vội chốt. Điều này hữu ích trong cả thế giới thực và thế giới trực tuyến. Để làm được thì bạn cần phải thực hành. Nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn và dần trở thành bản năng thứ hai của bạn. Khi điều đó thực sự xảy ra, bạn sẽ phân khích tới chóng ngộp. Việc hẹn hò sẽ vui vẻ hơn và bạn sẽ cảm thấy ngập tràn cảm hứng. Đó thực sự là cảm giác tuyệt vời Các bạn sẽ không bao giờ nhìn đàn ông như từ trước tới giờ nữa. Giữ trạng thái cân bằng trong hẹn hò. Giờ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một chút, một vài bạn sẽ không thích nội dung sắp tới đâu. Bởi vì tôi sẽ hoàn toàn trung thực, tôi có thể sẽ làm tổn thương cảm xúc của ai đó, nhưng tôi không quan tâm. Các bạn cần phải nghe điều này ta sẽ nói cùng về các tiêu chuẩn Một vài bạn có tiêu chuẩn quá cao trong khi một số bạn lại có tiêu chuẩn quá thấp Này các bạn có tiêu chuẩn quá cao bạn biết mình là ai rồi đấy bạn kiếm tìm những anh chàng hào hạ bạn chỉ hẹn hò với những anh chàng đẹp trai có thân hình hoàn hảo Thế rồi bạn tự hỏi tại sao những người đàn ông trong đời bạn luôn thật là điều cám Tại sao họ dối trá Tại sao họ ngoại tình Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Có lẽ đã đến lúc hạ bớt tiêu chuẩn quá cao của bạn để tóm lấy một người đàn ông tốt với đấy. Anh ta có thể không phải là điểm người hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm, nhưng anh ta là người sẽ đối xử tốt với bạn. Anh ta là người sẽ không ngại ngần đưa bạn tới những nhà hàng tuyệt hảo và mở cửa cho bạn. Việc mà gã điểm người hoàn hảo thậm chí không bao giờ thèm nghĩ tới. Anh ta có thể chính là người đàn ông trung thủy, chân thành và chú đáo bằng bạn hàng mong ước nhưng bạn sẽ không bao giờ phát hiện ra vì bạn còn mãi bận rộn tỏ ra điều ngạo và hẹn hò với những tên đều đẹp trai. tôi xin lỗi nếu hơi quá lời nhưng đã đến lúc ai đó phải lên tiếng. bạn không có quyền quá kiến cá chọn canh như vậy. bạn cũng đâu có hoàn hảo. vậy thì tại sao bà lại trồng đợi sự hoàn hảo? bạn chỉ đang tự phá hại bản thân mình mà thôi. bạn đang bỏ lỡ hàng triệu người đồng tốt ngoài kia chỉ bởi vì họ không có cơ bụng sáu và khuôn mặt điển trai cỡ Brad Pitt. Bạn có bao giờ tự hỏi không biết đàn ông tốt đầu hết rồi không? Họ vẫn ở đó mà thôi, chỉ là bạn sẽ không hẹn hò với họ. Có những người đàn ông chân thành, trung thủy và tuyệt vời trên thế giới này. nhưng phụ nữ thường truyền lướt qua họ bởi vì anh ta quá thấp hoặc anh ta quá mập, chúng ta luôn luôn thấy có điều gì đó sai ở một người đàn ông. Thế nên hãy truy tâm một chút và ngăn bản thân lại ngay khi bạn trở mình có phán xét. Bên cạnh đó, lại có những người phụ nữ ở thách hoàn toàn ngược lại. Vài người trong số các bạn có hệ tiêu chuẩn tệ hại đến mức ngược đời và sẵn sàng lẽo đẽo theo cho so người đàn ông đầu tiên dành cho mình chút xíu quan tâm. Chuyện này vẫn luôn xảy ra dưới mọi dạng thức. Có thể là đối tượng hẹn hò trực tuyến gửi tin nhắn đầu tiên đến hộp thư của bạn và bạn ngay lập tức trả lời. Hoặc tệ hơn nữa, một anh chàng lạ mặt xuất hiện và bạn ngay lập tức xin cảm xúc với anh ta. Bạn bắt đầu bàn kế, tính nhiều với bạn bè xem bạn nên tiếp cận anh chàng mới đến đó như thế nào Có thể là anh chàng mới đến thị trấn hoặc anh chàng mới chuyển tới trường hoặc anh chàng mới tới công ty Phan trở nên hào hứng và trở thành kẻ ngốc nhất sẵn sàng lao vào một cuộc tình mới và đó cũng có thể là anh chàng đã tiếp chuyện bạn tại bữa tiệc cuối tuần trước Thế nên bạn nghĩ anh ấy hẳn là thích mình và rồi bạn tự động lòng với người lạ mặt này luôn Như vậy là sai hết rồi Bạn không cần phải tuyệt vọng đến mức đấy. Suốt tuyệt vọng này viết chết cơ hội của bạn ngay từ thời điểm bạn bắt đầu. Hãy nhớ rằng bạn là một phụ nữ, bạn là một quý cô, các quý cô không theo đuổi đàn ông. Đàn ông mới tìm đến với phụ nữ. Phụ nữ mà tìm kiếm đàn ông trong việc vọng như vậy thì thật là quý tự nhiên. Đàn ông muốn nhưng thứ họ không thể có. Họ chỉ muốn có bạn thì bạn không muốn họ mà thôi. Bằng cách theo đuổi đàn ông, bạn sẽ làm anh ta mất hứng. Và đó thực sự là cái điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm. Phương pháp đó sẽ không bao giờ hiệu quả hết. Nếu bạn làm theo các phương pháp được nêu trong cuốn sách này, bạn sẽ có thể thu hút đàn ông. mà nếu anh ta không bị bạn thu hút thì bạn nên quên anh ta đi và bước tiếp. Bởi vì như vậy rõ ràng là ngay từ đầu anh ta không quan tâm đến bạn rồi. Và giờ thì bạn có thể tránh được tất cả những nỗi đau song hành với quá trình theo đuổi một người đàn ông không muốn có bạn. Chuyện bạn bắt đầu thích một chàng trai để rồi phát hiện ra anh ta đã có bạn gái chẳng phải là tệ hại vô cùng sao. Sau đó, thậm chí còn tệ hơn, anh ta không ngại ngần nói tuyệt ra với người nào đó rằng anh ta không hề thích bạn. Thế nên, hãy tránh các tình huống hổ thẹn và đau lòng đó bằng cách kiểm soát bản thân và cư xử như một quý cô đi, và các quý cô thì không theo đổi đàn ông. Bạn cần tìm ra độ cân bằng phù hợp cho bản thân. Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo và phán xét là đồng quá mức cũng được hành xử theo hướng ngược lại sẽ xả hại hò với bất cứ ai lỡ đi ngang con đường của bạn trạng thái cân bằng phù hợp sẽ giúp bạn không bị mơ hồ và tránh khỏi tình trạng chân không chạm đất xin cảm ơn vì đã cho phép tôi trình bày tất cả những điều cần phải được nói giờ thì chúng ta sẽ trở lại với việc hẹn hò trực tuyến khi bạn bắt đầu hẹn hò trực tuyến hãy tham gia với tâm trí cởi mở tôi muốn bạn cần nhắc việc hẹn hò với nhiều chàng trai cùng một lúc, hãy hẹn hò những chàng trai nhiều tuổi hơn, hẹn hò với các chàng trai trẻ trung hơn, hẹn hò với các chàng trai đếm thế, hẹn hò với những chàng kém điển trai, hẹn hò với các chàng trai cao lớn, và rồi hẹn hò với cả các chàng thấp bé. đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm cùng một kiểu mẫu đàn ông mà bạn thường hẹn hò. đã đến lúc thay đổi mọi chuyện rồi. hãy mở rộng tâm trí để đón nhận loại hình trải nghiệm hẹn hò mới bằng cách hẹn hò với thật nhiều kiểu đàn ông bạn không cần phải cảm thấy thực sự bị thu hút thì mới hẹn hò đơn thuần dài đó. hẹn hò chẳng có gì là quá to tát cả. bạn sẽ chỉ mắc kẹt với người đó trong một buổi hẹn thôi, chứ không phải mãi đâu. và này bạn biết không, đàn ông vẫn làm thế suốt. rất nhiều đàn ông sẵn sàng hẹn hò với mọi kiểu phụ nữ, họ thích sự đa dạng và bạn cũng nên làm thế. tôi nghĩ họ làm vậy vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như để tăng cơ hội được lên giường, mà sao cũng được hạn thì sẽ làm vậy vì bạn muốn có thật nhiều cuộc hẹn hò Có thật nhiều cuộc hẹn hò không chỉ khiến bạn vui vẻ mà còn lấp đầy thời gian trống của bạn Làm cho chính bạn và thời gian của bạn có giá trị hơn Và cũng làm vậy vì bạn sẽ có một lượng đàn ông cùng tham gia trò chơi Ai có thể giành được tình yêu của nàng Càng nhiều thí sinh, càng thêm thú vị Hãy nhớ rằng họ chỉ là những cái nồi trên bếp nấu Bạn vốn muốn hẹn hò hay bốn người cùng một lúc cơ mà Sẽ có người bạn rất thích Và những người bạn sẽ không thích lắm, sẽ được coi là lực lượng dự bị. Chuyện chẳng có gì to tắt đâu, bạn sẽ không kết hôn với họ mà cũng chẳng nên giường với họ. Chỉ là một người hẹn thôi, mà thậm chí còn không phải ngồi đến cuối buổi nếu bạn không muốn như mà. Đừng ngại đứng dậy và bỏ đi. Có lần tôi đi chơi cùng với một anh chàng không trục tiếp tôi ưa thích vì chồng anh ta kiểu thư sinh, bóng bảnh và hơi quá cân. Thật đầu tôi thật sự không mấy quan tâm vì tôi đã quyết định trả cơ hội cho mọi kiểu đàn ông. Vâng, và rồi trong bữa tối anh ta đã nói với tôi một câu rất thô lỗ. Tôi thường hẹn hò với các cô gái nhỏ nhắn hơn cô. Tôi đã tự nhủ. Trời đất ơi, có tên nổi là tên đàn ông này dám cả gan xúc phạm mình không chứ? Xem ai đang nói kìa. Tôi đang nghĩ xem nên phán đòn như thế nào. Rồi tôi quyết định không nói gì cả. Tôi chỉ mỉm cười rồi lịch sự viện cớ rời khỏi bàn. Như thế tôi cần vào nhà vệ sinh. Rồi tôi lẻn ra xe và để mặc anh ta ngồi đó chơi vơ một mình Tôi không thể tìm mình đã có đủ can đảm đến vậy Nhưng tôi rất mừng vì mình đã làm thế Và tôi không hề thấy hối tiếc Cảm giác lúc đó rất thú vị, anh ta đám bị như vậy Thế đó, đừng ngại ngần làm những việc tương tự Bởi vì bà là một phụ nữ xinh đẹp Và không cần phải nhận lấy thứ nhảm nhí kiểu đó từ bất cứ ai Anh ta gửi thư cho tôi ngày ngày hôm sau Tôi chỉ đơn giản là xóa bỏ nó đi và chặn địa chỉ hòm thư của anh ta. Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn mở bức thư ra và làm tổn thương cảm xúc của tôi. Nhưng tôi đã kiểm soát nó, bởi vì tôi biết mình là một phụ nữ xinh đẹp, kể cả khi tôi không mặc đồ size 4, với lại tôi còn nhận được năm thư làng quen khác từ những người đàn ông muốn gặp tôi và cơ thể đáng tự hào của tôi. Nếu bạn không may phải hẹn hò với một gã khiến bạn khó chịu hoặc cứ xử thô lỗ, Thì đừng ngần ngại ra về như tôi đã làm, bạn sẽ có một chàng cười sảng khoái và buổi hẹn đó sẽ trở thành câu chuyện vui nhộn để kể cho bạn bè. Đừng bao giờ nghĩ mình mặc nợ đàn ông chỉ vì anh ta trả tiền cho bữa tối, bạn không ở đó để mua vui cho anh ta, mà anh ta ở đó để về ấn tượng với bạn. Nếu anh ta không muốn tham gia cuộc chơi thì bạn không được gì phải lãng phí thêm một chút thời gian nào cả. Với khi bạn sẽ phải gặp những tên khốn như thế, đó là điều không thể tránh khỏi. Mà không có thể bạn từng hẹn hò với những gã như thế rồi. Bạn chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước và đừng để điều đó khiến bạn phiền lòng thôi. Có một câu nói cũ mà giờ vẫn đúng là đời còn dài, dài còn nhiều. Có thể một anh chàng sẽ cho rằng bạn béo, nhưng anh chàng tiếp theo lại nghĩ bạn sở hữu những đường cong quyến rũ. Thế nên đừng lãng phí thời gian và những người đàn ông không coi bạn là một nữ thần như bản chất của bạn. Khi chấp nhận hẹn hò với nhiều đàn ông, bạn có thể sẽ gặp phải một chú vịt xòn xấu xí, mã tồi tệ khiến bạn lợn rộng, hay vài người làm bạn thấy chán, chả buồn chết. Bạn có thể sẽ phải hẹn hò với một tên lắm lời, hoặc một gã có tính khí vượt ra cả sự khó chịu. Bạn không có thể tìm thấy một người đàn ông dường như sinh ra là để dành cho bạn và yêu bạn đến cùng si. Ai mà biết được bà sẽ tìm thấy những gì. Thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không dần thân và bắt đầu hẹn hò với thật nhiều kiểu đàn ông khác nhau. Hãy nói trực tuyến yến rất quan trọng vì những lý do sau đây. Bạn nắm quyền kiểm soát những người đàn ông đang tìm kiếm bạn. Bạn có hàng tỷ lựa chọn, bạn có thể ngay lập tức có vài cuộc hệ, xếp hàng chờ. Khi đã có hàng dài đã cuộc hẹn, bạn sẽ không có nhiều thời gian để lãng phí Vì thế, bạn sẽ bận rộn và luôn không sẵn sàng Và đó chính là điều đàn ông yêu thích Đám đàn, đàn ông không cần phải biết bạn đang bận rộn vì mà hẹn hò liên tục Chỉ cần nói với họ rằng bạn bận là đủ, họ không cần lời giải thích đâu Hãy nhớ rằng đàn ông ghét phải nghe về những người đàn ông khác Bạn không nên nói dối và giả vờ rằng anh ta là người duy nhất mà bạn đang gặp gỡ, nhưng bạn cũng không cần phải cho thông tin quá chi tiết. Có một cách có thể giúp bạn tránh xa vào chi tiết mà không phải nói dối về đời sống hẹn hò, đó là nếu chủ đề này xuất hiện trong câu chuyện, hãy gạt phần nó đi bằng cách đơn giản nói rằng bạn là một phụ nữ độc thân, đang tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Như vậy là bạn đã trung thực về đối số hẹn hò của mình mà không cần phải nói thẳng rằng Này, tôi hẹn hò với ba người trong tuần này, họ anh chỉ là một người trong hàng dài đàn ông chờ đợi để có được tôi Bạn muốn điều này được tự hiểu mà không cần phải nói ra Hãy để anh ta biết thông tin này bằng những tín hiệu do bạn phát ra chứ không phải bằng lời nói Cho đàn ông biết bạn đang độc thần thì chẳng sao cả Bởi vì sau đó các chàng trai có thể nghĩ mình có cơ hội và sẽ cố gắng hết sức Tuy nhiên, nếu phát hiện ra mình chỉ là một gã ngốc xếp hàng trong đoàn người bạn đang hẹn hò, thì có thể anh ta sẽ mất hứng. Hãy tìm một tuyên bố đúng mực và hiệu quả với những trường hợp của bạn. Tuy nhiên, bạn phải tránh nói những câu kiểu như rất độc thân và chỉ muốn vui vẻ. Nếu không, bạn sẽ tự động bị gắn mát là đối tượng có thể dễ dàng rủ lên giường chỉ với một cú điện thoại. Trong hệ ngôn ngữ của đàn ông, từ vui vẻ với luôn hàm chứa ý nghĩa tình dục, Vì thế, đừng sử dụng từ đó trong nội dung quảng pháo hẹn hò trực tuyến của mình. Nếu không, hộp thư của bạn sẽ ngập trong đống tư từ của những gã đời bại chỉ cố để lên giường với bạn mà thôi. Khi bắt đầu nhận được hồi đáp trong hộp thư của mình, bạn phải nhớ mấy điều sau. Đừng bao giờ đi chơi với một anh chàng chỉ để uống cà phê hoặc đi dạo trong công viên trước khi bạn muốn thế. Chúng chỉ cho thấy anh chàng đó đang khánh kiệt hoặc đơn giản là kẻ kiếm cỏi Để tránh những kẻ kéo kiệt, hãy luôn sử dụng lý do Tôi là một quý cô, bạn có thể nói Tôi thích những cuộc hẹn hò nghiêm túc hơn Khi nhận được thông điệp đó Hoặc anh ta sẽ nâng cấp cuộc chơi Và đưa bạn đến người nơi tỉ tế Hoặc anh ta sẽ biến mất Nếu anh ta bỏ đi thì thật tốt Vậy là bạn vừa tránh được Tuy hẹn hò với một kẻ kéo kiệt Một kẻ nghĩ rằng chỉ cần mua cho bạn cốc cà phê là đã có thể đưa bạn lên giường Và gần như chẳng tốn chút nỗ lực nào cả Hãy nhớ Nếu anh ta không có hứng thương hiệu bỏ ra dù chỉ là một chút nỗ lực thì anh ta chỉ đến tìm vui chốc lát mà thôi, hãy để anh ta đi Nào, giờ giả như bạn tìm thấy một anh chàng khánh thiệt nhưng lại khiến bạn thực sự thích Anh ta có thể thành thật và thẳng thắn nói rằng Em à, tôi đang học đại học và tôi không có nhiều tiền nhưng hiểu tôi có thể đưa em đi chơi, có thể là đi dạo ngoài ở công viên không? Nếu bạn thực sự thích anh ta và anh ta thể hiện mình là một anh chàng trung thực mặt khác, bạn cũng không thấy có vấn đề gì thì hãy cho anh ta cơ hội. Cái quan trọng không phải là số tiền họ chi cho bạn, mà là chủ đích thực sự của họ. Hãy cảnh giác với những gã thốn dẻ tiền, bởi vì có cả tá những kẻ như thế ngoài kia đang cố gắng xoay sở để có được một người phụ nữ. Họ đã chán việc luôn phải trả tiền cho bữa tối để rồi không được lệ lộc gì nên xoay sang cửng khiến bạn hẹn họ kiểu rể mặt. Bạn chỉ cần cho họ biết rằng bạn không phải là kiểu phụ nữ chấp nhận chuyện đó. Nếu anh ta không muốn nỗ lực hơn và đứng ra trả tiền, thì hãy bỏ qua anh ta và chuyển sang đối tượng khác. Bước đầu anh ta sẽ đổi ý và quay lại với đề xuất tươi hơn. Hãy dư tảm giặc mận an toàn. Hãy nò trực tuyến và an toàn luôn phải đi đôi với nhau. Một vài trong số những mẹo duyên an toàn dưới đây đáng và phải là lễ thương, thế mà đôi khi chúng ta lại quên mất. Vài người trong chúng ta quá cả tin vài người thậm chí lại e ngại đến mức không muốn cân nhắc đến việc hẹn hò trực tuyến. Theo viên cá nhân của tôi, thì hẹn hò trực tuyến hoàn toàn an toàn nếu bạn vận dụng sự thận trọng và những kiến thức thông thường. Chỉ vì bạn gặp ai đó trực tuyến không có nghĩa là họ sẽ trở thành kẻ đều bám điên rồ. như bạn gặp ở cửa hàng tạp hóa hoàn toàn có thể nguy hiểm tương đương với người bạn hẹn hò trực tuyến dù bạn gặp gỡ đàn ông ở đâu hay như thế nào, thì để bảo vệ mình khỏi những kẻ săn đuổi kiếm ẩn, bạn cũng nên tuân theo các quy tắc dưới đây khi bắt đầu hẹn hò. Không bao giờ hiển thị hoặc thông báo tên họ và địa chỉ đầy đủ của bạn. Gọi điện từ điện thoại di động bằng cách này, dù đã cho ai đó số điện thoại, thì bạn vẫn luôn có thể thấy số một cách dễ dàng. Bạn có thể đưa số di động của mình. Nhiều tên thật của bạn không được dùng để đăng ký tài khoản chính thức và bạn không ngại thay đổi số điện thoại nếu cần thiết. Ngày nay, một số mạng di động cho phép bạn chỉ đặt tên riêng hoặc được hiệu làm tên hiển thị trên mục thông tin người gọi. Hãy hỏi công ty cung cấp dịch vụ di động của bạn về vấn đề này và nói với họ rằng việc đó là để bảo đảm yếu tố bảo mật. Ngoài ra, bạn có thể đề nghị xin số của anh ta và gọi từ một số máy không hiển thị danh tính. Hãy cứ làm vậy cho tới khi bạn cảm thấy thoải mái với anh chàng, thì đã tin tưởng bạn có thể cho anh ta số của bạn. Bạn cứ thành thực giải thích thôi, hãy nói rằng bạn rất tiếc vì phải gọi từ số máy không hiển thị danh tính, nhưng bạn phải cân nhắc sự an toàn của bản thân khi hẹn hò trực tuyến. Anh ta nên hiểu và tôn trọng điều đó. Hãy gặp gỡ ở những địa điểm công cộng, nhà hàng trong trung tâm mua sắm luôn là một ý hay. Hãy lên kế hoạch gặp mặt tại không gian công cộng chứ không phải ở ngay bãi động xe. Đừng bao giờ để anh ta đưa bạn đến chỗ để xe một mình vào ban đêm khi không có ai xung quanh. Nếu bạn không có ô tô, hãy tìm một địa điểm công cộng nằm trong tầm đi bộ và gặp mặt ở đó. Đừng bao giờ cho phép đàn ông đón bạn tại nhà của bạn, nhà của bạn bè, gia đình, trường học hay làm việc bất cứ nơi nào anh ta có thể tìm được tin tích của bạn trong trường hợp quan hệ không thành. Hãy luôn nói cho ai đó về danh tính của người mà bạn đang đi chơi cùng, địa điểm bạn tới và thời điểm bạn sẽ về đến nhà. Cung cấp cho người này bất cứ thông tin nào về người đàn ông bạn gặp gỡ, nhấn họ rằng bạn sẽ gọi cho họ để thông báo thì đã về nhà an toàn và đừng quên gọi cho họ nếu không họ có thể lò phát ốm cả đêm đấy. Hãy sử dụng một địa chỉ email được lập riêng cho việc hẹn hò. Bạn có thể đăng ký địa chỉ email miễn phí tại hotmail.com và gmail.com. Vẫn phải làm việc này, hết là nếu bạn đã có địa chỉ email phục vụ công việc hoặc địa chỉ email có liên kết với các thông tin cá nhân. Ví dụ, nếu ai đó tìm kiếm email của bạn trên Google và bằng cách nào đó, email đấy lại có liên kết với thông tin cá nhân của bạn thông qua một trò web hoặc trang web của công ty, thì anh ta có thể tìm ra bất cứ thông tin nào sẵn có về bạn. Tất nhiên bạn không có thể làm điểm ngược lại và tự tìm hiểu thông tin về những người bạn đang hẹn hò Địa chú quan trọng về địa chỉ email và tên truy cập Làm ơn đừng đặt tên email bằng những cái tên mang đầy nóng sắc tình dục Ví dụ như là cô nàng nóng bỏng 69@gmail.com, quyến rũ và cùng si Bạn là một quý cô, nhớ không? Email của bạn nên có tên sang trọng, giống như bạn vậy, hãy dùng thử email liên quan đến các thành tựu của bạn đi. Nếu bạn đang học đại học, địa chỉ email của bạn kiểu như là nữ sinh viên a.hotmail.com sẽ khá ổn vì nó mang tính thả tính mà không rẻ tiền. Tôi biết tôi đã từng nói là nên sử dụng một số ẩn ý tình dục khi mô tả về bản thân, nhưng bạn nên nhớ từ khóa là ẩn ý. Bạn phải cung cấp thông tin bóng gió xa xôi thôi, đàn ông thường nghĩ về tình dục khi nhìn thấy những nữ sinh viên Phụ nữ thì không bao giờ thấy hình ảnh đó mang chút xíu hơi hướng tình dục nào Nhưng đàn ông thì có, thế nên không quá khó để mô tả thông tin ám chỉ về tình dục mà không cần trực tiếp nói ra Thêm một điều nữa cần tránh là giả nai hoặc tỏ ra tuyệt vọng Hãy thử đánh giá những email kiểu như kiếm tình yêu a.tmail.com hoặc dạng bước trên bờ biển a.ol.com Tôi không biết tại sao những nội dung như thế khiến đàn ông tránh xa thôi. Tôi nghĩ họ sẽ tự động nhận định rằng người sử dụng địa chỉ email này đang tìm cách kết hôn và thế là họ làm thật xa. Hãy luôn sử dụng các thành tựu của bạn làm cơ sở đặt tên cho email và hoặc tên truy cập. Dưới đây là một số ví dụ về tên địa chỉ email có thể hiệu quả. Nếu bạn là một nữ y tá, quý cô y tá a.gmail.com, địa chỉ chung chung, SLA độc thân a.gmail.com, nếu bạn là người làm việc trong văn phòng, nữ nhân viên 09a.gmail.com, hoặc có thể sáng tạo một chút, người lạ xinh đẹp a.gmail.com, hoặc cô gái thanh lịch a.gmail.com một địa chỉ yêu nào mà tôi được kê trên đây hàm chứa ý nghĩa tình dục đối với một số phụ nữ cả. Nhưng nhà ông sẽ đọc hiểu những cái tên đó như sau. Với cái tên nữ sinh viên, anh ta sẽ nghĩ ngay về những nữ sinh viên tươi trẻ mặc áo phông cùng quần chiếc nhún nhảy trong phòng ký tức xã. Với cái tên của cô y tá, anh ta nhìn thấy một cô y tá dậy cảm trong bộ đồng cục trắng bó chẽn về tai nghe đeo trên cổ. Với cái tên Ashley Độc Thanh, anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ nắng bỏng tên Ashley. Với cái tên nữ nhân viên, anh ta hình dùng ra một phụ nữ quyến rũ trong bộ đồ công sở và giày cao gót. Đó chỉ là cách chỉ tưởng tượng của họ hoạt động. Họ sẽ tự động liên kết mọi thứ với yếu tố tình dục suốt cả ngày. Hiểm mấu chốt ở đây là bạn còn cần phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực để lồng ghép các ẩn ý. Nhưng bạn tuyệt đối không nên đặt cái tên liên quan đến 69 hay Cô gái cùng dạy. Những cái tên kiểu này sẽ tự động phát ra tín hiệu rằng tôi đang tìm kiếm tình dục, ai muốn đến với tôi nào? tôi hy vọng các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm này không khiến bạn tránh xa việc hẹn hò trực tuyến. ở đó có cả một thế giới hẹn hò tiềm năng đang chờ bạn. bạn có thể lập tức nhận được năm cuộc hẹn xếp hàng chỉ trong vài ngày. nó dường như là nguồn cung cấp đàn ông nhiều vô tận. vì vậy, xin đừng sợ hãi thế giới trực tuyến. hãy nhớ rằng khả năng gặp gỡ những kẻ tâm thần ngay tại cửa hàng tạp hóa cũng tương đương với khả năng gặp phải chúng ở trên thế giới trực tuyến. Những người đàn ông lựa chọn hẹn hò trực tuyến không hề kỳ quọc hay bị dưới loạn đa nhân thách. Phần lớn trong số họ là những người hoàn toàn bình thường. Họ lựa chọn phương thức này đơn giản là bởi nó dễ dàng hơn cho họ. Và lại, việc bị từ chối qua email cũng sẽ không phũ phàng như khi phải mặt chạm mặt. Đừng quá khát khe với những người đàn ông lựa chọn hẹn hò trực tuyến. Họ chọn nó bởi đó là cách dễ dàng hơn, thoải mái hơn để nói chuyện với phụ nữ. Không phải vì họ là những kẻ tồi tệ, có mục đích xấu đâu. Dù rằng những kẻ như vậy luôn tồn tại cả trong thế giới trực tuyến và trong thế giới thực, hãy nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm, đừng có ngây thơ và luôn luôn sử dụng những quy tắc thông thường. Chương 10. Sức mạnh của việc cứu xử như đàn ông Khi mọi phương cách khác đều thất bại, hãy tập cứu xử như một người đàn ông. Nếu bạn gặp khó khăn với các chỉ dẫn được đưa ra trong cuốn sách này thì tốt nhất là luôn luôn bám sát phương châm cư xử như đàn ông để tiếp cận vấn đề. Hãy tự hỏi liệu đàn ông có làm thế này không? Đàn ông sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? Hãy thực hiện tất cả những lời quyền đã được liệt kê và cư xử như một người đàn ông. Cư xử như đàn ông nghĩa là hẹn hò và yêu đương theo cách đàn ông sẽ làm. Và dưới đây là danh sách chi tiết những việc đó. Chúng không phải là việc đã thường làm nhưng là việc ta nên làm. Những điều đàn ông thường làm có chúng ta thì không. Đàn ông thường không để tình cảm chi phối, họ để cảm xúc ở xa và dấu kín chúng. Thường thì họ thậm chí còn không có chút tình cảm hay cảm xúc nào dành cho một cô gái cả. Rất hiếm khi họ cho phép cảm xúc xen vào hành động. đàn ông hòa kín tất cả những thứ đó lại cho đến khi họ biết chắc chắn rằng mình yêu cô gái đó. bạn cũng cần làm điều tương tự. Hãy khoa kín mọi tình cảm và cảm xúc của bạn ở một nơi thật an toàn và không cho phép chúng xuất hiện, cho đến khi bạn chắc chắn rằng chàng trai ấy xứng đáng với bạn. Đàn ông không để tâm đến tiểu tiết. Họ không túm nâng tụng bảy và đi sâu so mổ xẻ từng chi tiết. Khi bạn thấy mình đang xa vào việc tính toán chi li thì hãy dừng lại. Hãy làm như đàn ông thôi, nghĩa là thừa giãn. với một cách đơn giản, đừng quá quan tâm đến anh chàng nào đó. Đàn ông họ đầu quá bản tâm tới những cô gái họ hẹn họ, hãy cư xử như đàn ông. Đàn ông không cố gắng sửa đổi một phụ nữ. Chúng ta luôn cố gắng sửa đổi người đàn ông của mình. Chúng ta tìm thấy một anh chàng và lập tức nghĩ rằng chúng ta có thể cứu vớt cuộc đời anh ta. Chúng ta thậm chí còn không nhận ra nhưng phụ nữ vẫn luôn luôn làm như thế. Chúng ta nghĩ tôi sẽ giúp anh ấy trở lại trường học hoặc tôi sẽ giúp anh ấy tìm được việc làm tốt. Hoặc thậm chí tệ hơn, cuối cùng chúng ta sẽ thay anh ta giải thoát tất cả mọi việc. Anh ta không có chỗ nào để ở, vì vậy bạn để anh ta sống với bạn những phí. Anh ta không có việc làm, vì vậy thỉnh thoảng bạn lại cho anh ta chút tiền mặt. Đàn ông không làm thế, trừ trường hợp đàn ông nhiều tuổi đối xử với mấy cô gái trẻ xinh đẹp. Đàn ông không cố gắng hợp lý hóa việc bị đối xử tồi tệ. Nếu một người phụ nữ đối xử tệ bạc với một người đàn ông hoặc thản bội anh ta, anh ta sẽ bỏ đi không chút do dự. Còn chúng ta, nếu không may vướng vào một tiền thối thực sự, thì cũng vẫn mãi chịu được những thứ rác rửa cho đến khi có đủ can đảm và sức mạnh để ra đi. Đàn ông không làm vậy, họ không chấp nhận những thứ tệ hại. Nếu một người phụ nữ bắt đầu đối xử tệ hại với họ, Họ sẽ bỏ mặc cô ta và chuyển sang người phụ nữ kế tiếp mà không cần suy tính nhiều Nếu một người phụ nữ lừa dối họ, họ sẽ tìm cách sống tiếp Họ cũng bị tổn thường như chúng ta, hình họ hiếm khi để mình mãi quẩn quanh người cũ Để chuyện tệ hại lại xảy ra thêm lần nữa Đàn ông tách bạch khái niệm vợ và bạn tình Chúng ta cứ cố biến những ai bạn tình thành tình nhân Trong khi đó, đàn ông có đối tượng phụ nữ để yêu và đối tượng phụ nữ chỉ dành cho mục đích quan hệ tình dục Chúng ta cứ cố gắng tạo ra sự gắn kết về mặt cảm xúc Với bất cứ ai đề tầm tính mình Chúng ta cần phải cứ xử giống đàn ông hơn Để dành tình yêu cùng cảm xúc cho người nào đó xứng đáng với danh hiệu chồng của bạn Đàn ông suy nghĩ bằng cái đầu dưới của họ Chứ không phải bằng trái tim Khi họ cũng suy nghĩ bằng cái đầu trên Nhưng không bao giờ sử dụng trái tim để làm vậy Do đó bạn nên bắt đầu suy nghĩ như một người đàn ông Bằng cách không suy nghĩ bằng trái tim Khi đối mặt với một tình huống Tìm thoái lẫn hơn hãy ngưng suy nghĩ là bằng chế viên nóng bỏng mà hãy sử dụng cái đầu lạnh. Như đàn ông thu tập hàng loạt những thứ thú vị để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới Họ mua những chiếc ô tô đẹp và trang hoàng chúng với các phụ kiện mắt mắt để các cô gái phải những ngực dành với họ. Họ mua quần áo và giày đắt tiền, họ tập trung vào việc kiếm tiền, họ làm tất cả để trốn hết đảnh bào trong mắt người khác giới và thu hút phụ nữ về phía mình như khoảng nam châm, cách thức này vô cùng hiệu quả. Vì thế, bạn nên hành xử giống như một người đàn ông, nhưng gặp một loạt những thứ thú vị khiến đàn ông phải đổ mồ hôi công suất để có được bạn. Còn nếu bạn đã sở hữu những thứ như thế rồi, thì hãy ý thức rõ rằng nó có giá trị với người khác giới. Đừng lo lắng tìm kiếm một chàng trai có xe hơi nữa mà hãy tự mình kiếm một chiếc xe thật tách. Đàn ông sẽ đổ sổ đến với bạn. Đúng theo cách mà chúng ta thường đồ sồ vào những đàn ông sở hữu những thứ này, đàn ông không phải những thứ người duy nhất có thể mua ạ xe ô tô và biến chúng thành đồ trang sức cho mình. Bạn không có thể làm vậy mà, và bạn nên làm thế, không chỉ để thu hút đàn ông mà còn để thúc tẩy giá trị bản thân và giúp bạn cảm thấy tự hào về bản thân mình nữa. Cảm ơn đừng hiểu lầm nội dung chương này, tôi nói cứ xử đàn ông chứ không nói trở thành đàn ông xin đừng cố gắng hòa nhập với đám đàn ông. Tôi không muốn bạn vờ như mình thích thể thao hay đi câu cá. Đừng bắt đầu uống bia và ợ hơi trong khi chơi bóng đá. Cũng đừng tham gia vào những câu chuyện tình dục và nói về những màn tình của mình như thể bạn là một gã đàn ông. Tôi chỉ yêu cầu bạn áp dụng một số phẩm chất độc đáo mà đàn ông sở hữu khi hẹn hò. Đàn ông rất ghét mấy cô gái cố gắng hành động như thể mình là một gã đàn ông, trừ phi cô ấy đang là chính mình và cô ấy vốn tự nhiên đã vậy. Và đàn ông có thể nhận biết khi nào một cô gái đang cố gắng gây ấn tượng với mình hay cố gắng tỏ ra dễ thương đấy. Khi cô nàng cùng ngồi xem một trận bóng và vừa chăm chú theo dõi, thì anh ta biết và bản thân cô ấy cũng biết là cô ấy thà xem phim The Notebook còn hơn. Đừng bao giờ cố gắng trở thành người khác chỉ vì một chàng trai Điều đó sẽ chỉ khiến anh ta cố thứng Khiến bạn trông ngu ngốc Đơn giản là sẽ không hiệu quả mà thôi Giả sử bạn thích một anh chàng Và anh ta vô cùng thích muôn bóng chày Bạn vốn chẳng mảy may quan tâm gì đến môn bóng chày Nhưng bạn lại thực sự thích anh chàng này Bạn đề nghị đi xem trận đấu cùng anh ta Bạn thậm chí còn mua chiếc áo đồng phục cùng đội của anh ta thích Bạn trông hợp dễ thương và anh vặn như một cửa viên thực sự Bạn có mặt tại trận đấu với vẻ ngoài tuyệt vời, nhìn tất cả những gì anh ta thấy là một cô ngốc, cố gắng hòa nhập và trông thật ngầu. Trừ khi vũ lực của bạn bật tung ra khỏi chiếc áo đồng phục đội bóng, không thì anh ta sẽ chẳng thèm quan tâm đâu. Bởi thế, tốt hơn hết bạn nên luôn là chính mình. Nếu bạn thật sự yêu thích bóng chảy, tốt thôi, hãy tận hưởng trận đấu như thường. Khi thế thì anh ta sẽ đánh giá cao sự có mặt của bạn. Nhưng đừng bao giờ giả vờ giả vịt. Cảm ơn đấy. Có một số phụ nữ trên thế giới này cố gắng thay đổi bản thân mình thành người phụ nữ mà người đàn ông của họ muốn có, làm vậy là tuyệt đối sai lầm. Bạn sẽ khiến mình không thoải mái trong suốt mối quan hệ, thứ cuối cùng bạn nhận được sẽ chỉ là phát ốm với việc cố trở thành một người khác. cách này sẽ không bao giờ hiệu quả, bởi thế nào rồi đến cuối cùng, cũng có ai đó phát ngán, hoặc anh ta sẽ bắt đầu nhìn thấu con người bạn và mất hứng, hoặc bạn sẽ phát chán vì phải kịch và từ bỏ. Đảo lời bài hát Âm nhạc là công cụ tuyệt vời giúp bạn vượt qua mọi tình huống Tôi muốn thảo luận về lợi ích của âm nhạc trong được đạt được sức mạnh của việc cư xử như đàn ông Rất nhiều người cho rằng nhạc rap hạ cấp phẩm giá của người phụ nữ Nhưng trên thực tế, nó lại truyền cảm hứng cho phụ nữ đấy Tôi biết điều này có vẻ khó tin, nhất là với những người cùng đánh giá cao thể loại này Nhưng chỉ lần này thôi, hãy nghe câu trình bày Những người cùng thích nghe hip hop không hiểu những từ như bitch, chó để, chuyện, bịt bợt và ho, đi điếm là những từ trùng tính dành cho cả nam lẫn nữ trong thể loại này. Đối với những người phụ nữ nghe nhạc rap, những từ mà nghĩa hạ nhục như bitch và ho có thể đảo ngược và áp dụng cho cả đàn ông nữa. Khi tôi hát theo một bài hát rap có nội dung kiểu như mặc sắc những cảnh địa điếm này ta chẳng nhiều thường quái gì nghi cả. Thì thực tình, Tôi nghĩ về đàn ông chứ không phải là phụ nữ Nghe có vẻ điên rồ nhưng nó thực sự truyền cảm hứng mạnh mẽ Hãy nghĩ về điều đó xem Một người đàn ông có thể không thực sự đổi tiền lấy tình dục theo nghĩa đen Nhưng vẫn có thể là một kẻ đi bực Nếu anh ta không phải là một người đàn ông tốt hay là người đàn ông bạn yêu Thì hãy cho anh ta sự tôn trọng ngang bằng với thái độ đàn ông dành cho đi điếm Trước khi bạn thực sự yêu một người đàn ông Thì với bạn anh ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ điếm nào đó mà thôi Khi bạn nghe những bài hát này, hãy ghi nhớ nội dung, chuyển ý nghĩa của các từ mang tình nghĩa hạ nhục theo hướng biểu trưng cho giống đực và xem thái độ của bạn về nam giới thay đổi như thế nào. Ví dụ, một trong những bài hát mà tôi đã liệt kê là hợp Problem của GG Money. Bài hát này là lời nhắn nhủ của một người đàn ông tới những người khả nông khác rằng đừng lãng phí thời gian để buồn phiền vì sự phản bội không trung thủy của một người phụ nữ mà hãy để họ ra đi. Về bài hát nói rằng... Chuyện đi điếm thực ra chẳng có gì là to tát, cứ tiếp tục mà ghét trò chơi, nhưng như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Bạn cần phải học cách nhận ra khi nào nên tống cổ lũ khô lấy đi, khi nào bạn sẽ học được cách mặc sắc bọn đi điếm này đi. Giờ thì hãy đảo nghĩa phần lời bài hát này, đàn ông chỉ là bọn đi điếm, hãy nhớ lấy, nếu một người đàn ông lừa dưới bạn và bạn vật lộn mãi mà chẳng thể rời bỏ anh ta thì đây là bài hát hoàn toàn có thể giúp bạn vượt qua tình trạng đó. Bạn cần phải học cách để tấm khứ kẻ cùng kiếp ấy ra khỏi cuộc đời mình. Khi nào bạn sẽ học được cách mặc sát kẻ bị điếm đó? Anh ta chỉ là một kẻ lừa dối, không trung thủy, vì vậy hãy để anh ta biến đi. Chuyện bị điếm này thật ra chẳng có gì to tát cả, đặc biệt là đối với bạn, không còn như vậy nữa tôi khẩn thiết đề nghị mọi phụ nữ lắng nghe bài hát này về quan điểm lãnh đảo vì sau khi nghe nó đủ nhiều, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của bạn về đàn ông. Bài hát đó gần như không thể tìm thấy trên các trang web chia sẻ nhạc. Nó là một bài hát thuộc về thế giới underground. Không ngờ là tôi có thể tìm thấy nó trên Amazon. Vì thế, nếu bạn muốn nghe, tôi sẽ cho bạn đường link trong trang tiếp theo. Trong danh mục bài hát dưới đây, tôi đã bổ sung cả tên, chương và hoặc chủ đề liên quan trong mọc đơn để giúp bạn xác định rõ hơn. Tôi xin gợi ý bạn nên tạo ra một playlist hoặc ghi một đĩa CD chỉ toàn những bài hát này và bất kỳ bài hát nào khác truyền cảm hứng cho bạn. Âm nhạc chính là một liệu pháp tâm lý. Hãy bật những bài hát này khi bạn gặp phải một ngày tồi tệ, khi bạn cần tăng sự tự tin hay đơn giản là muốn có thêm sự ủng hộ. Một số bài hát dưới đây thuộc dòng nhạc rap, xin đừng cảm thấy khó chịu nếu nó không phải là thứ bạn tôi thích. Tôi không yêu cầu hãy cố gắng thuyết phục bạn thích thể loại âm nhạc đó, tôi chỉ muốn bạn lắng nghe lời bài hát để được truyền cảm hứng mà thôi. Nếu bài hát ấy do ca sĩ nam trình bày, hãy thả ngược ý nghĩa của phần lời như thể một phụ nữ đang nói về đàn ông. Hãy nhớ rằng, đàn ông cũng có thể là bọn đi điếm và lũ chó má, rồi sau đó khoảng sát xem nó thay đổi thái độ của bạn đối với nam giới như thế nào. Đành sách bài hát Raining Man, môi đàn ông của Dehanna Nicki Minaj Sức mạnh của tàn tốc mật, sức mạnh của sự tự tin Sức mạnh của việc biến mình thành cuộc chơi Nó dũng bỏ rắc rưởi và con cuộc đời Bài hát này bảo hàng phần lớn nội dùng của toàn bộ cuốn sách We never ever getting together Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại để nhóm nữa They lost with Sức mạnh của việc dũng bỏ rắc rưởi và con cuộc đời Raining Man, môi đàn ông Nhóm The Weather Girls chuyển gặm hứng về những tân hẹn hò Paul problems vấn đề định điếm DT Mami giúp bạn rời bỏ một kẻ truyền lừa dối Man, I feel like a woman là phụ nữ đặc tuyệt Jennia Tran thẳng thường cảm giác là một cô gái That don't impress me much Điều đó không làm tôi ấn tượng lắm của Shanna Tran sức mạnh của sự hấp dẫn có chọn lọc Born this way Tôi là như vậy đấy Lady Gaga sức mạnh của sự tự tin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 Share it all Dũng bỏ nó đi Maria Carey kiểm soát cảm xúc vào giai đoạn kết thúc mối quan hệ Nay it happen Để nó thành hiện thực Maria Carey sức mạnh của việc giữ cho bản thân bận rộn Và được hành đặt ra những câu hỏi cực kỳ quan trọng Did I do that? Tôi đã làm thế sao? Maria Carey Sức mạnh của việc giữ bỏ rắc rửa ra khỏi cuộc đời I don't wanna cry Tôi không muốn khóc Maya Carey, sức mạnh của việc dự bỏ ra rửa ra khỏi cuộc đời. Hạn có thể gặp nhầm nỗi buồn. Gumeni Z, kẻ trang hòa. Breezy Str, đàn ông lợi dụng chúng ta sức mạnh của việc kiểm soát cảm xúc. Khi này viết a fuck you. Mình nên giường cưng, cung. sử dụng đàn ông sức mạnh của sự tự tin. Early too late, đã quá muộn rồi. Thu bố kỳ sức mạnh của việc dự bỏ ra rửa ra khỏi cuộc đời. Kiểm soát cảm xúc và giai đoạn kết thúc mối quan hệ Motivation Động lực Kelly Rowland Sức mạnh của lòng biết ơn Và sức mạnh của cảm giác mật Vô thức thưởng tình dục cho đàn ông Mattea Deanger Cô gái vật chất Madonna Sức mạnh của sự tự tin Sức mạnh của cảm giác mật Hãy lắng nghe phần ca từ Chùng thâm đẫm những viên ngôn truyền cảm hứng dù cho bạn có hàm mê vật chất hay không Not going to cry Tui sẽ không khóc. Maddie G. Blige Giúp bạn vượt qua tình trạng trái tim tàn vỡ, trầm cho You and your hands Anh và bàn tay anh hình sức mạnh của sự tự tin. Funhouse Ngôi nhà vui nhộn Thỉnh Bạn vừa liu hôn ư Hãy bật tụt to bài hát này lên Bài hát này là dành cho bạn. White Awake Vô cùng tỉnh táo Cutsberry Nếu bạn từ lúc nào ngày nào đó bạn biết những thứ bạn biết bây giờ thì bạn bật bài này to. Hãy vui vẻ và ăn mừng chuyện bạn giờ đã là một trong số những ít phụ nữ có thể nhìn thấu những tên đàn ông đang cố lợi dụng bạn. Bạn vô cùng tỉnh táo. Cool beach cô nàng lạnh lùng mạnh mẽ. Dẹp, yep, sức mạnh của tàn giác mật, sức mạnh của đứa con mình là chơi. Are you gonna be my girl? Em sẽ là cô gái của tôi chứ? Jet, sức mạnh của nữ thần hẹn hò, sức mạnh của việc còn mình là cuộc chơi. The only girl in the world. Những con gái duy nhất trên thế giới, Rihanna, khi tìm được người đàn ông khiến bạn cảm thấy như vậy, thì đó chính là người đáng được giữ lại trong đời bạn. Hershey Will Goat, cảm giác mật thật tuyệt. J.K.O, sức mạnh của cảm giác mật, đây là bài hát tuyệt nhất, nghe nó bạn có thể có những trận cười thật sảng khoái. 99 Problems. 99 rất rối dây dệt hãy đảo đại từ trong bài hát này. các bạn đang gặp rắc rối với đàn ông, tôi lấy làm tệ thay cho bạn, cô gái ạ. Tôi có đến 99 rất rối nhưng dài không phải là một trong số đó đâu. Rồi xem nó hiệu quả như thế nào nhé. Dần tới bạn nghe bài hát này, hãy hát nó phần lời đảo ngược và cảm nhận xem bạn được truyền sức mạnh dễ dàng như thế nào. Don't trust no angel, đừng bao giờ tin đàn ông nào kia đây là bài hát chuyển cảm ứng vô cùng, nhưng cũng rất mạnh mạo đấy, lời bài hát thẳng thường đến vũ vàng. Fight, chiến binh, Cristiana Aguilera, sức mạnh của việc giữ bỏ ra rửa ra khỏi cuộc đời, đàn ông sử dụng chúng ta như thế nào, sức mạnh để vượt qua những lần chia tay. Những bài hát của Trina, nghệ sĩ Trina là một phụ nữ trẻ truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi thích cô ấy chỉ đơn giản bởi cô ấy dạy tôi cách trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, không chấp nhận những thứ nhảm nhí từ đàn ông. Tôi đề nghị bạn nghe những lời bài hát của cô. Tuy nhiên, những bài hát đó không dành cho người yếu tim, lời bài hát vô cùng thẳng thừng. Dưới đây là một số bài hát truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất của cô ấy. You shit. đàn ông không phải là gắp rưỡi, sức mạnh của việc cứ xử dụng đàn ông đảo lời bài hát. Sức mạnh của việc giữ bỏ ra dưỡi ra khoảng cuộc chơi. Bạn ông cần chúng ta, chúng ta không cần họ. Sức mạnh của việc coi mình là cuộc chơi. Watch your back. Hãy liệu hồn đấy. Bạn ông dùng cảm xúc của chúng ta để chống lại chính chúng ta như thế nào. The baddest bitch. Cô ả ngầu nhất. Sức mạnh của cảm giác mật. Sức mạnh của sự tự tin. Sức mạnh của việc coi mình là cuộc chơi. Don't chip đừng vấp ngã. Phần lời cuối nói về cách vận dụng sức mạnh của cảm sắc mật. Big or dick, sức mạnh của việc sử dụng milanong. Always, luôn luôn, sức mạnh của lòng biết ơn. Single again, độc thân lần nữa, sức mạnh của những thân hẹn hò, sức mạnh của việc còn mình là cuộc chơi, giữ mình mạnh mẽ sau một cuộc chia tay kiểm soát cảm xúc và giai đoạn kết thúc của mối quan hệ. Danh sách này sẽ không thể hoàn chỉnh nếu thiếu các bài hát của Beyoncé. Upgrade You, hãy nâng cấp bản thân, sức mạnh của việc còn mình là cuộc chơi. Who Runs the World, ai vận hành thế giới, sức mạnh của tàn giác mật. Sing the Ladies, hình quyết cô độc thân, sức mạnh của hành động, sức mạnh của việc giữ bỏ rác rưỡi ra còn cuộc chơi. Carter To You, hãy để em chăm sóc anh. Destiny's Child, sức mạnh của Long Nguyễn Ơn. Best thing I never had. Thứ tốt nhất tôi từng có, sức mạnh của việc giữ bỏ rắc rưởi ra khỏi cuộc đời. Irreplaceable. Không thể thay thế được sức mạnh của việc giữ bỏ rưởi ra khỏi cuộc đời. Build, build, build. Hóa đơn, hóa, đơn, hóa đơn. Destiny child. Sức mạnh của việc giữ bỏ rắc rửa ra khỏi cuộc đời. Cách xác định một kẻ tồi tệ. Independent woman. Những phụ nữ độc lập Destiny child Sức mạnh của việc luôn bận rộn Những câu hỏi cực kỳ quan trọng Survival Kẻ sống sót Destiny child Sức mạnh của việc giữ bỏ ra rửa ra khỏi cuộc đời Giúp bạn vượt qua lần chia tay tồi tệ Chương 11 Sức mạnh của lòng biết ơn Nếu bạn làm theo tất cả các mẹo trong cuốn sách này Thì rồi cuối cùng bạn sẽ gặp được quý ông tuyệt vời của cuộc đời mình Thế nhưng đó không phải là chuyện sẽ xảy ra ngày ngày mai Mà thực ra bạn càng chờ đợi thì cơ hội tìm được người lâu tốt nhất càng chín mùi Tôi nghĩ chúng ta cần phải thục thân vài năm trước khi quyết định có mối quan hệ ổn định với bất cứ ai Chúng ta cần phải thảo phá toàn bộ con người mình Và trân trọng bản thân trước khi kết nối cuộc sống với người khác Bạn chỉ trẻ và độc thân có một lần trong đời thôi. Một ngày nào đó, bạn sẽ kết hôn và niềm vui hẹn hò sẽ chỉ còn là chuyện quá khứ. Vì vậy, bạn thực sự nên tận hưởng quãng thời gian này, hãy thoải sức tung nành và trải nghiệm niềm vui. Đến một ngày trong chuỗi ngày dài thú vị đó, khi bạn ít mong đợi nhất, bạn sẽ gặp một người đồng đặc biệt người đàn ông đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn, người đàn ông thể hiện tình yêu của mình qua hành động, người đàn ông quyết tâm đánh bại tất cả những người đàn ông khác trong trò chơi giành lấy trái tim bạn. chàng sẽ vượt qua bài kiểm tra bạch mã hoàng tử một cách dễ dàng, chàng sẽ là tất cả những gì bạn muốn và hơn thế nữa, chàng sẽ trung thủy, biết tôn trọng, ngưỡng mộ và đơn giản là hoàn hảo với bạn. Kể cả sau khi bạn làm tình với chàng, chàng vẫn sẽ giữ hữu tất cả những điều tuyệt vời này. Chàng không phải là gã tồi tệ, tên người dụng hay kẻ phản bội, gia đình và bạn bè của bạn đều sẽ thích chàng. Chàng sẽ chứng tỏ mình là người đàn ông tốt và sau khi chàng đã bỏ ra tất cả những nỗ lực đó đến lượt mà sẽ phải hành động. Bạn có một nhiệm vụ quan trọng này trước mắt, nhiệm vụ này tuy đơn giản nhưng lại quan trọng đến mức sống còn với sự thành công của mối quan hệ. Hãy chào trái tim mình cho chàng. Đây là người đàn ông xứng đáng nhận được giải thưởng, giờ thì tất cả những cảm xúc mà bạn đã niu giữ, tất cả những yêu cầu bạn đã kìm nén, toàn bộ những chăm sóc và yêu thương mà bạn đã giữ lại, hãy bùng lụa đi, giờ bạn có thể thư giãn và để tình yêu của mình chảy lên người đàn ông này, chàng xứng đáng với điều đó, chàng đã chăm chỉ nỗ lực vì đó, chàng đã kiên nhẫn chờ đợi, chàng đối xử với bạn đúng mực, chàng không lợi dụng bạn chàng là một người đàn ông tốt và xứng đáng có một người phụ nữ tốt, hãy chào cho chàng tất cả, hãy liên tục đề cao chàng, làm cho chàng cảm thấy mình thực sự là người đàn ông, hãy nói cho chàng biết bạn yêu và trân trọng chàng đến nương nào. Hãy cho chàng thấy mình được tôn trọng và đề cao hơn hết thảy những người đàn ông khác. Chàng đã giành được trái tim bạn một cách công bằng và chính trực. Hãy luôn ở bên chàng và cứ xử như thể bạn là chiếc hút danh giá của chàng. Chàng xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất từ bạn, giống như bạn xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất từ chàng. Các mối quan hệ lành mạnh và lâu dài phải được xây dựng nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Điều mà ngoại tôi luôn nói, có một lần bà ngoại, Người đã kết hôn được 50 năm đã nói với tôi, nếu còn muốn có một người trùng tốt, còn phải là một người vợ tốt. Lúc đầu tôi đã nghĩ điều đó nặng về phân biệt tính, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng cô nói ấy đúng theo cả hai hướng. Nó mang một thông điệp quan trọng, nếu bạn muốn có một người đàn ông tốt trong đời, thì sau khi đã có một người đàn ông tốt, bạn phải là một người phụ nữ tốt. Đừng bao giờ lừa dối chàng. Đừng coi thường chàng, đừng đối xử với chàng như rác rưởi. Tại sao phụ nữ lại làm thế nhỉ? Họ có được người đàn ông tốt nhưng lại đi mừa dối hoặc làm tổn thương người ấy. Khi tìm được người đàn ông sẵn sàng toàn tâm toàn ý với bạn, phải yêu bạn cùng si, thì đó chính là người bạn phải tôn vinh bằng tình yêu của mình không phải là lũ khốn, phản đội, lợi dụng và tồi tệ. Khi bạn đã có được người đàn ông tốt đó. hãy dành chọn trái tim, tình yêu, sức tôn trọng và sự cảm kết của bạn cho chàng và chỉ chàng mà thôi. Đừng cho phép bất cứ người đàn ông nào khác có vị thế quan trọng hơn chàng trong bất cứ trường hợp nào. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ phải buồn lòng về đàn ông nữa. Bạn sẽ được đối xử tử tế và sẽ luôn có một người đàn ông tốt tự cảm kết với bạn trọn đời hơn nữa, chỉ khi chàng là một người đàn ông tốt, chàng mới nhận lại được một người phụ nữ tốt. Nghĩa là bất cứ khi nào anh chàng này không còn là người đàn ông tốt hết mức có thể, thì bạn cũng không nên có vấn đề gì với việc bước bức ra đi cùng toàn bộ tình yêu thương của mình. Với bạn cũng tương tự thôi, nếu vào thời điểm nào đó bạn bắt đầu không trung thủy hoặc vô ơn với người đàn ông tốt của mình, chàng cũng có thể bỏ bạn mà đi, bạn không xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời nếu bạn không thể là một người phụ nữ tuyệt vời vì vậy nếu bạn muốn có một người đàn ông tốt thì khi bạn tìm thấy chàng hãy đối xử tốt với chàng giao tiếp với đàn ông khi bạn tìm thấy quý ông tuyệt vời hãy trở thành người hâm mộ lớn nhất của chàng miễn là chàng trung thủy chân thành điều chiều và đối xử với bạn theo cách bạn cần chàng nên biết rằng bạn cũng sẽ làm tất cả những điều tuyệt vời đó cho mình Hãy đán dương chàng, cho chàng biết chàng là người tuyệt vời, cho chàng biết bạn vô cùng trân trọng cách chàng yêu thương bạn. Cảm ơn chàng khi chàng mang rác đi đổ, trao thưởng cho chàng khi chàng làm điều gì đó đặc biệt cho bạn. Ai mà chàng thích được khen ngợi, ai mà chàng muốn được ghi nhận thì làm được tốt. Giờ đây, bạn đã ở trong một quan hệ có cam kết sâu sắc. Vậy nên hãy thực hiện một vài điều để nó tiếp tục tiến triển một cách mạnh mẽ. Khi chàng làm gì đó bạn thích, hãy thưởng cho chàng. Đừng bao giờ đồng ý lên giường khi chàng lơ là với bạn. Bạn không cần nói thẳng ra đâu. Cứ lặng lặng mà dùng chuyện phòng thề để thưởng cho hành vi tốt và cấm vận chàng khi có hành vi xấu thôi. Hãy biến nó thành cứ hợp ngầm với sức mạnh tàn giác mật của bạn. Hãy cởi mở với người đàn ông này. Nếu chàng làm gì đó mà bạn không thích, hãy nói chuyện với chàng vào thành thực về cảm xúc của mình đừng rồn nén trong lòng đến khi bạn nổi tùng và bật thét lên. đừng ngông giận đi nhanh quanh và tỏ thái độ không vừa lòng. cứ nói ra một cách bình tĩnh và ôn hòa là được. ví dụ như khi cùng nằm trên giường, hãy so ngưỡng chàng và nhẹ nhàng nói về những điều chàng đã làm khiến bạn buồn và chính xác những gì chàng có thể làm để sửa chữa. nhớ đừng tỏ ra số tính và quá khắt khe. đàn ông phản ứng tốt nhất khi được hướng dẫn trực tiếp. họ sẽ không thể hiểu nổi nếu bạn cứ im lặng hoặc chơi trò chiến tranh lạnh đâu. Đàn ông hoàn toàn không thể tiếp thu được các tín hiệu biểu lộ sự tức giận của chúng ta. Tất nhiên, sau khi chúng ta cứ sập cửa và hiến rằng cả ngày, thì họ sẽ nhận ra mình đang đọc rắc rối. Nhưng bạn có thực sự thích cái phong cách sau trước đó không? Không hề. Cứ nói thẳng về vấn đề ra thì sẽ dễ dàng và ít kịch tiếng hơn là cứ xử như vậy. Đàn ông rất dễ tiếp thu qua những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Hãy tận dụng điều đó. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều năng lượng bạn sẽ rất ngạc nhiên với việc có được những gì mình muốn dễ dàng đến thế nào. Đặc biệt là nếu bạn bình tĩnh và hoặc gợi cả khi bạn thân phiền, hãy tránh xa thái độ khó bẩn, cầm nhầm và la hét. Khả năng cao là chàng sẽ cố gắng làm đẹp lòng bạn khi chàng làm thấy ý bạn. Hãy cảm ơn chàng hoặc tặng quà vì bạn chọn. Không có ai hoàn hảo như tôi đã từng đề cập. Không có người là ông nào hoàn hảo cả. Một số phụ nữ gặp trục trặc với việc suy trì một quan hệ vì họ cứ mãi kiếm tìm sự hoàn hảo. Họ sẽ tìm thấy điều gì đó sai sai với một anh chàng họ hẹn hò. Với họ, việc bỏ qua những điều tiêu cực là bất khả thi. Hầu như tất cả đàn ông bạn gặp đều sẽ sở hữu một số tính cách khiến bạn có chịu. Hãy thận trọng trời nếu bạn đã từng như thế này, bởi vì kén chọn nhầm chỗ có thể dẫn đến cuộc sống mãi cô đơn. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng bạn không nên chấp nhận những điều kém cỏi và nên đặt ra tiêu chuẩn của mình thật cao. Tuy nhiên, nếu một ngày bạn gặp một người đàn ông sở hữu phần lớn các phẩm chất mà bạn muốn thì sao? Nếu bạn có để một vài kiếm khuyết hoặc tìm cách tiền toái chặn đứng con đường dẫn tới một mối quan hệ tiềm năng tuyệt vời không? Rất nhiều phụ nữ sẽ làm như thế và đó là lý do tại sao rất nhiều phụ nữ cô đơn. Vẫn phải hiểu rằng, để có một quan hệ lành mạnh với một người đàn ông tuyệt vời, Phan sẽ phải bỏ qua một số thứ. Người đàn ông của tôi vượt qua cả sự hoàn hảo, nhưng chàng vẫn sở hữu một số nhược điểm. Tuy nhiên, số lượng những ưu điểm của chàng vẫn vượt trội hơn hẳn. Vì vậy, tôi đã chọn bỏ qua những nhược điểm đó, bởi tôi biết chàng sẽ không bao giờ hoàn hảo được. Đây là một câu chuyện vui có thật về chúng tôi. Một ngày nọ, người đàn ông của tôi xì hơi rất to, như hầu hết người đàn ông vẫn làm như thế. Trong lúc đó, tôi đang ở trạng thái tiền kinh nhiệt, hoặc cái xì hơi ẩm ý ấy đã chạm tới mức kiềm nhẫn giới hạn của tôi nên tôi đã quay phát lại và nhìn anh ấy với mắt tué, tia lửa giận và thủ lỗ nói liệu tôi có phải sống chung với giám ghét suốt phần đời còn lại không vậy? Và bạn có biết anh chàng đáng ghét này đã dám cả gan nói gì với tôi không? Anh ấy bình thản trả lời liệu anh có phải sống chung với đám mỡ sần sùi trên đùi em suốt phần đời còn lại không? Tôi đã thối lui, bạn biết không? Anh ấy đã đúng. Chính vào thời điểm đó, tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn có một người đàn ông yêu tôi vui điều kiện và bỏ qua hết những nhược điểm của tôi, thì tôi cũng cần làm điều tương tự với anh ấy. Khi bạn tìm thấy một người đàn ông tốt đáp ứng phần lớn các tiêu chuẩn của bạn và đối xử tốt với bạn, thì hãy cố gắng hết sức để bỏ qua những nhược điểm của anh ấy. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một người đàn ông không có những nhược điểm khiến bạn phiền lòng đâu, bởi họ không hề tồn tại. Vì vậy, bạn cũng nên học cách chấp nhận một người đàn ông sở hữu những nhược điểm mà bạn có thể chịu được. Khi những lỗi lầm của anh ấy khiến bạn khó chịu và tức giận, xin hãy nhớ rằng bạn cũng có những lúc mắc lỗi. Chúng ta đều muốn bản chất thực của mình được chấp nhận, dù có là một chàng trai hay xí hơi hay một cô gái sở hữu và mỡ sườn sùi trên cặp đùi. Không ai có thể hoàn hảo cả. Những người phụ nữ khôn ngoan luôn có kế hoạch dự phòng. Nào các bạn, đừng bao giờ trở nên ngu ngốc chỉ vì yêu. Bạn có thể giải phóng những cảm xúc của mình khi đang yêu, nhưng bạn vẫn cần có cái đầu thông suốt. Nhớ anh chàng, việc về này đột nhiên bắt đầu không tuyệt vời cho lắm. Đừng ngần ngại rút tung anh ta đi. Hãy chuẩn bị tinh thần để đứng dậy và rời bỏ anh ta bất cứ lúc nào. Nghĩa là bạn phải luôn luôn có kế hoạch dự phòng. Phụ nữ khôn ngoan luôn có kế hoạch dự phòng. Cái lần đầu tiên anh ta lừa dối bạn, đánh bạn hoặc làm bất cứ điều gì không thể chấp nhận được, hãy rời bỏ anh ta ngay. Bạn không đặt câu hỏi, bạn không khóc lóc hay cầu nghèo trước mặt anh ta, hãy kiểm soát cảm xúc và rời bỏ anh ta mãi mãi. Đừng có quay lại với người đàn ông đã lừa dối bạn và hy vọng mọi thứ sẽ trở lại tuyệt vời như xưa. Anh ta đã hủy hoại mọi thứ rồi, bạn phải khiến anh ta đau khổ vì sai lầm của mình. Nếu không, anh ta sẽ bắt đầu phạm sai lầm thường xuyên hơn. Bạn phải khiến anh ta luôn sợ mất bạn. Anh ta phải biết rằng bạn sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ chất tiệt và rằng bạn không ngại dời bỏ anh ta. Nếu bạn tuân thủ theo cuốn sách, rất có thể bạn sẽ không gặp phải vấn đề trên. Nhưng đông tội nghiệp này đã phải nỗ lực vô cùng để giành được mạng. Anh ấy đã phải chơi trò chơi cực kỳ xuất sắc để giành được giải thưởng của bạn cơ mà. Bạn càng nỗ lực để giành lấy điều gì, bạn sẽ càng trân trọng nó. Bạn đã khiến anh ấy gắng hết công sức để giành lấy giải thưởng lớn, anh ấy sẽ không bao giờ muốn để bạn ra đi đâu. Khi bạn tuân thủ chính xác các quy tắc của cuốn sách, thì cuối cùng bạn sẽ có được người ở đâu sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời để làm bạn hạnh phúc. Chương 12 sức mạnh của tử cung. sở hữu cảm giác mật đi kèm với một trách nhiệm khổng lồ. Trách nhiệm đó nằm ngay bên trong cơ thể bạn Đó chính là từ cùng của bạn Sức mạnh cuối cùng tôi muốn bàn đến Chính là việc kiểm soát hai quyết định vô cùng quan trọng cho người bạn Thời điểm bạn mang thai và người bạn cho phép được làm trà của các con bạn Hai quyết định này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của bạn Nếu bạn không biết câu trả lời cho hai câu hỏi này Thì giờ là lúc để thực sự suy nghĩ cẩn trọng về kịch bản lý tưởng cho tương lai gì đấy Hãy xác định thời điểm bạn muốn bắt đầu có con và hãy suy nghĩ về kiểu đàn đồng bạn muốn làm cha của các con của bạn. Đây là hai trong số những quyết định quan trọng nhất của người bạn. Điều quan trọng hơn nữa là đảm bảo chắc chắn bạn là người kiểm soát các quyết định này. Đừng cho phép số phận hay những người đàn ông cho người bạn quyết định thay. Một vài người trong số các bạn đã duy trì sự kiểm soát chặt chẽ với tử khung của mình. Nếu bạn rất chuyên nghiệp trong việc giữ nó, Qua kín như chồng phòng gian thì thật tuyệt, cứ tiếp tục cứng rắn nhé. Nhưng một số chồng chúng ta hãy làm việc này không tốt lắm. Đã đến lúc chỉ mặc điểm tên tình trạng này rồi vì nó đang trở thành một vấn đề lớn cho phụ nữ. Là phụ nữ, ta cần phải tôn trọng trách nhiệm nghiệp của việc sở hữu tử cung và chúng ta đang không làm tốt việc đó cho lắm. Chúng ta cần chấp nhận thực tế rằng phần lớn các vụ mang thai ngoài ý muốn đều do lỗi của chính chúng ta. Vâng, tôi đã nói ra rồi đấy. Chúng ta để bản thân rơi vào những tình huống xấu, bởi ta không có đầy đủ trách nhiệm cần thiết với các bộ phận cơ thể của chính mình. Chúng ta đã quá khẩu thả với cỗ máy sản xuất kỳ diệu mình sở hữu. Chúa trời đã bàn cho chúng mình đặc quyền tuyệt vời này, và chúng ta đã làm gì với nó? Đi quên quanh và dễ dàng trò phép màu cho những người đàn ông không xứng đáng và không biết trân trọng chúng ta mỗi ngày trôi qua, đàn đàn ông lại khiến thêm nhiều phụ nữ mang thai và rồi bỏ mặc họ với đống trách nhiệm trồng chất. Những người phụ nữ đó đã phải gồng mình lên và trở thành người mẹ kiêm người cha, anh lấy toàn bộ trách nhiệm này, trong khi vẫn phải đi làm toàn thời gian. Điều này không hề lành mạnh cho chúng ta, không lành mạnh cho xã hội và quan trọng hơn là nó không lành mạnh cho con cái chúng ta. Chúng ta muốn đổ hết tội lầm lên những kẻ làm cha vô tích sự, nhưng chúng ta mới chính là người cho phép đám vô tích sự đó ăn nằm với mình. Xin đừng hiểu lầm ý tôi, Hàn Hồng cũng cần phải trùng vài gồng cánh trách nhiệm, không cổ suý chuyện phát cho họ từng vé miễn phí để trở thành kẻ làm cha mà vô tích sự. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không thể kiểm soát những việc mà đàn ông làm hoặc không làm, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những gì chúng ta làm. Đó chính là nơi sức mạnh tiềm ẩn ngay trong tử khung của bạn. Thế nhưng sự cố vẫn xảy ra, các em bé vẫn được hình thành và cuộc sống của bà phụ nữ vẫn bị gián đoạn. Tôi hiểu đây là một phần của cuộc sống, đúng hơn nó là tại khắc nghiệt của việc làm phụ nữ. Tôi không hạ thấp bất cứ người phụ nữ nào đã vô tình mang thai, một người mẹ đơn thân và hoặc một người mẹ tự tin. thực ra, chính những trải nghiệm đó hoàn toàn có thể giúp bạn trở thành một người phụ nữ khôn ngoan và mạnh mẽ hơn. tôi xin dành cho bạn tất cả sự tôn trọng của mình, bởi tôi biết đó có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn từng phải trải qua. tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là các bà mẹ đơn thân và hoặc các bà mẹ tự tin sẽ không đồng ý với những điều tôi nói tôi có thể chắc chắn ít nhất 90% trong số họ sẽ đồng ý và chuyển đạt lại cùng những người khôn ngoan đó. nói như vậy không có nghĩa là không hoàn hảo. tình trạng mang thai ngoài ý muốn là một thực tế của cuộc sống. tôi cũng từng trải qua chuyện ấy một lần. đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn trong cuộc đời tôi. tôi ở nhà nội trợ và chăm con. có một người chồng hỗ trợ mình rất nhiều, nhưng trải nghiệm ấy vẫn hết sức khó khăn tôi thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra những căng thẳng khi phải tự đối mặt với mọi việc hay ở cùng một người đàn ông không toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình vì vậy điều này đúng với tôi cũng như với tất cả các bạn tất cả chúng ta đều cần phải chủ động hơn trong việc phòng tránh thai ngoài ý muốn chuyện nó dễ xảy ra hơn bạn nghĩ đôi khi phụ nữ có thể dính bầu rất dễ dàng dễ hơn chúng ta nghĩ nhiều Đúng một cái là nó xảy ra, chúng ta có thể chỉ có hệ tình dục một lần và xính thai ngay, một lần. Chỉ cần đúng một sự cố thôi, một, hãy suy nghĩ xem điều này thực sự có ý nghĩa là gì. Thật không may là chúng ta chẳng bao giờ dừng lại mà nghĩ cho đến khi ngồi khóc nức nở trong toilet vì dấu dương tính hiện lên trên khoe thử thai. Đó chính là khoảnh khắc bạn nhận ra rằng chuyện nó xảy ra dễ hơn tư tưởng Bạn sẽ còn nhận ra một thực tại thậm chí còn tráng ngợp và khắc vị hơn là đã có muộn để làm lại. Đó chính là khi sự hoảng loạn dần chiếm lấy bạn, một lần sơ sẻ nhỏ xíu sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Trước khi kịp nhận ra, bạn đã bị khóa chân trong vòng 20 năm, kết lực làm việc mỗi ngày để chăm sóc cho con mình, đưa dạy trẻ lại công việc toàn thời gian, trích tiệt, Còn hơn cả một công việc toàn thời gian ấy chứ, đó là công việc giàn khổ trong suốt 365 ngày, 1 năm, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và không bao giờ kết thúc. Những mục tiêu cá nhân, ước mơ và thành tích sẽ tạm thời bay vèo qua cửa sổ. Cuộc sống của bạn không còn là của riêng bạn nữa, nó sẽ thay đổi mãi mãi. Như vậy có nghĩa là bằng cách kiểm soát hoàn toàn các cơ quan sinh sản, bạn sẽ kiểm soát toàn bộ cuộc sống, tương lai của bạn và tương lai của cả con bạn nữa. Hãy đưa ra một tuyên bố dứt khoát với những người đàn ông trong cuộc đời bạn. Bằng cách cực kỳ có trách nhiệm và cẩn trọng với cơ thể của mình, bạn sẽ vô thức tuyên bố một cách dứt khoát với những người đàn ông trong cuộc đời rằng khi tôi quyết định có con, chúng sẽ là con của tôi cùng một người đàn ông sẵn sàng với tôi, chăm sóc tôi và nắm tay tôi trong suốt hành trình. Hành động của bạn cũng nói lên rằng tôi rất cầu kỳ trong việc lựa chọn người tôi sẽ chia sẻ DNA của mình. Đây là một lời tuyên bố rất mạnh mẽ và đáng tôn trọng Phải làm thế nào để bạn đưa ra tuyên bố này khi nó chỉ ở dạng kiến thức Bạn âm thầm làm vậy bằng cách nhận lý vai trò chủ đạo trong những tình huống liên quan đến cơ thể của bạn Thay vì thực hiện bất cứ phương án ngây ngô nào dưới đây Bị cuốn theo đam mê không kiểm soát tới khi sự cố xảy ra Bất sai lầm do thiếu trách nhiệm, quyền uống thuốc tránh thai, tiêm tránh thai muộn hơn kế hoạch Đẩy toàn bộ trách nhiệm phòng người cho đàn ông Chủ định để mình có thai với một gã tôi Đừng có ngốc thế nhé Hoặc phương án tệ nhất Tin vào ý kiến của đàn ông về cơ thể của bạn Mà thường là sẽ rơi vào một trong số Những người chấn an kinh điển sau đây Anh sẽ rước ra nhanh thôi Anh không thể khiến phụ nữ mang thai đâu Anh từng được phẫu thuật hồi năm tuổi Anh không có khả năng sinh sản đâu Chỉ một lần thôi nhé Xin em đấy Đừng có ngốc Hãy giữ vững ngập trường, hãy cho đàn ông thấy bạn tôn trọng cơ thể của mình Và bạn làm điều này bằng cách toàn tâm toàn ý sử dụng các biện pháp kiểm soát sinh sản Và bao cao su cho tới khi tìm thấy người đàn ông thực sự xứng đáng để có con cùng bạn Đừng phạm những sai lầm trí mạng sau Đừng để mình có thai vì mất tập trung trong một khoảnh khắc nam mê đây chính là thời điểm chuyện đó thường xảy ra, vậy nên hãy chuẩn bị tâm lý, đừng nói là tôi không cảnh báo bạn để nhé. hãy sẵn sàng kiểm soát bản thân và nói không trong giây phút nóng bỏng này nếu bạn không có sự bảo vệ thích hợp, đừng để chuyện đam mê khiến bạn có thai, đây chính là tình huống có thai ngoài ý muốn phổ biến nhất, cái giây phút nóng bỏng trực việc đó. Giai đoạn đam mê khó kiểm soát này thường xảy ra vào thời kỳ bạn đang bụng chứng. Cơ thể bạn giải phóng ra các kích tố gây hưng phấn, pheromone khiến người đàn ông của bạn trở nên sùng mãn và hay cưới rời bạn, thậm chí nhiều hơn bình thường. Hơn nữa, bản thân bạn cũng cảm thấy dạng dục và hưng phấn, tất cả là do các hormone, sẽ rất khó để kiểm soát bản thân, vậy nên hãy cẩn thận, đừng cho phép bản thân mang thải với những người đàn ông không đối xử tốt với bạn. Bạn sẽ chỉ khiến mình phải đối mặt với đau thương và cả tấn công thẳng thôi. Điều này có thể xảy ra trong chớp mắt, vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác và thận trọng. Đừng cho phép bài đồng thuyết phục bạn rằng rút giờ nhanh sẽ hiệu quả. Không phải thế đâu, việc này có thể sẽ hiệu quả trong vài lần đầu tiên, hoặc vài tháng đầu tiên, nhưng rồi kiểu gì bạn cũng sẽ sinh thai thôi. Chuyện này xảy ra suốt, vì vậy, hãy cẩn thận. Đừng dựa dẫm vào kế hoạch dự phòng B. Một phần tám, sống phụ nữ dùng thuốc tránh thai vẫn sẽ dính thai. Tôi biết bởi tôi đã học được nó từ kinh nghiệm cá nhân. Tôi đã nhận được một bài học vì tin tưởng vào kế hoạch B. Đừng uống quá say để rồi phạm phải sai lầm khủng khiếp. Đây là một thủ phạm khác của việc mang thai ngoài ý muốn. Rất nhiều em bé được tạo ra trong khoảnh khắc đam mê của những kẻ say xỉn. Nếu bạn để mình say rượu rồi cư xử cấu thả và thiếu trách nhiệm, bạn sẽ có thai ngay. Đừng dùng bao cao su rẻ tiền. Báo cáo su vẫn có thể rách. Tất nhất là đừng bao giờ dùng loại rẻ tiền, ngay cả báo cao su có chất lượng cũng sẽ bị rách nếu bạn quá khô hạn và đối tác quá mạnh bạo. Vậy nên, hãy cẩn thận, hãy đảm bảo mình luôn có bao cao su dự phòng hoặc chất môi trơn để tránh chúng bị khô và rách. Thực hiện các biện pháp kiểm soát sinh sản và chịu trách hiệm về việc sử dụng các biện pháp đó một cách chính xác. Hãy chủ động kiểm soát sinh sản và tuân thủ lịch trình. Nếu bạn dùng thuốc tránh thai, hãy uống thuốc mỗi ngày. Nếu bạn bỏ lỡ một hoặc hai ngày, thì đừng quan hệ tình dục mà không có bao cao su trong ít nhất một tháng. Bạn có thể mang thai do thiếu một hoặc hai viên thuốc trong vòng một tháng đấy. Nếu bạn sử dụng phương pháp tiêm phòng, hãy đảm bảo tiêm mũi tiếp theo đúng lịch. Nếu bạn tiêm muộn, hãy sử dụng các biện pháp ngăn ngừa khác. Đừng cho rằng bạn đã được bảo vệ an toàn. Bằng cách sử dụng sức mạnh của thực cung, bạn cũng đang sử dụng các quyền năng khác, chẳng hạn như sức mạnh của việc coi mình là cuộc chơi, bạn không thể để đàn ông dễ dàng làm bạn mang thai, bạn đang cầu gì khiến chọn người và bạn cho phép làm cha của con bạn. Điều này sẽ cho bạn quyền kiểm soát đàn ông thay vì phụ thuộc vào họ, mình cũng sẽ cho phép bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, đơn giản bằng cách kiểm soát những người có thể khiến bạn mang thai và thời điểm bạn cho phép họ làm điều đó. Nếu bạn đang người lỏng trách nhiệm trong chuyện này, vậy thì tôi ở đây để báo bạn rằng hãy thắt chặt vòng bảo vệ. Chuyện đó xảy ra nhanh hơn bạn tưởng nhiều. Nếu bạn còn trẻ và bạn từng quan hệ tình dục không an toàn, hãy dừng lại ngay, bạn sẽ bị dính trưởng và mang thai trước khi bạn kịp tiết đấy. Đôi khi chúng ta chỉ cần được nhắc nhở rằng người ta có thể mang thai dễ dàng như thế nào. Việc rút nhanh ra sẽ không hiệu quả 100%, kế hoạch B cũng không hiệu quả 100% và bao cao su hoàn toàn có thể bị rách. Nếu bạn tưởng nghĩ bạn không thể có thai vì đã nhiều năm rồi, bạn không mang thai, vậy thì hãy nghĩ lại đi, Bùng, chuyện đó xảy ra nhanh như chớp Chỉ vì, vì nó chưa xảy ra, không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra ngay ngày mai đâu Sự thức tỉnh mạnh mẽ của tôi Tôi chắc rằng bạn đã học được tất cả những điều này trong chương trình giáo dục giới tính mà bạn thậm chí có thể nghĩ ra cũng được thưa bà, tôi không đến nỗi ngốc thế đâu Tôi sẽ không để mình có thai, tôi cũng từng hay nói về điều tương tự, mãi cho đến gần đây. Khi có thai với chồng ngoài kế hoạch, tôi đã có một sự thức tỉnh mạnh mẽ, tôi nhận được bài học cách khó khăn. Quan hệ tình dục không an toàn khi đang tê pha và không hề sử dụng bất cứ biện pháp thử soát sinh sản nào là cực kỳ tồi tệ chỉ vì một lần đó thôi. Chúng tôi đã luôn rất có trách nhiệm trong việc phòng tránh Cả hai lần mang thai trước đó của tôi đều được lên kế hoạch Tôi thực sự không nghĩ mình sẽ có thai chỉ vì sai lầm nhỏ đó Với lại, tôi cũng đã thực hiện kế hoạch B vào ngày hôm sau để phòng tránh rủi ro Và bạn đoán được gì không? Kế hoạch B chẳng hiệu quả Hóa ra tôi đã không đọc phần lưu ý được in nhỏ trên vỏ hộp Một phần tám phụ nữ sẽ vẫn mang thai sau khi sử dụng thuốc tránh thai Vậy là tôi cứ thế mà có đứa con thứ ba Lần này, không qua hình thức mang thai ngoài ý muốn, hãy nhớ lấy lời tôi. Đừng chỉ dựa vào duy nhất kế hoạch B hay bất kỳ phương pháp nào khác. Hãy có kế hoạch dự phòng, sử dụng nước bảo vệ kép hay là bất cứ điều gì cần thiết để kiểm soát tử cung của bạn. Lý do duy nhất tôi muốn đưa nội dung trường này vào là bởi vì tôi tin rằng những phụ nữ biết kiểm soát tử cung sẽ luôn luôn có vị thế cao hơn trong mối quan hệ yêu đương hạn nên đặc biệt lắng nghe lời khuyên của chồng này nếu bạn còn trẻ đang trong mối quan hệ tồi tệ chưa được chuẩn bị gì hết hoặc cả ba hãy theo dõi nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát sinh sản của bạn hãy nhận lấy trách nhiệm đừng tin lời dụ dỗ của đàn ông hoặc nghe theo những lời khuyên của họ về cơ thể của bạn nếu anh ta nói anh ta sẽ rút ra thật nhanh và việc đó sẽ hiệu quả hãy đáp lại rằng thủ dầm cũng có hiệu quả tương tự. Nếu anh ta nói anh ta chỉ bắn ra những thứ vô hại và chưa làm cô gái nào dính bầu bao giờ, hãy nói với anh ta rằng bạn không có ý định là người đầu tiên. Hãy kiên quyết và giữ vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ bản thân. Những sinh vật mạnh mẽ nhất. Tôi không nói về việc sinh con sẽ phá hủy cuộc đời bạn hay bạn sẽ được gánh giữa đường nếu lựa có con với người không còn tâm toàn ý với bạn. Tôi nghĩ phụ nữ là những sinh vật mạnh mẽ như hành tinh. Chúng ta biết thích nghi và có khả năng thành công trong mọi việc. Thật ra, trở ngại có đến cản bước chúng ta cũng không quan trọng. Chúng ta có thể vượt qua chúng bằng tình yêu dành cho con trẻ. Nếu một người đàn ông bước vào cuộc đời chúng ta và rồi bỏ đi hay chỉ trị trách nhiệm nửa vời, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự mình xử lý và chăm sóc con cái. Nhưng chỉ vì chúng ta có thể làm được việc đó, không có nghĩa là chúng ta nên làm vậy. Tam giác mật và sự phát triển của đàn ông Thưa các quý cô, Chúng ta có khả năng tối thượng để thay đổi cách đàn ông cư xử qua việc biến sự hợp tác giữa đàn ông và phụ nữ để tạo ra một đứa trẻ trở thành vinh dự và nục ân. Chúng ta cần phải là thế hệ phụ nữ dám vùng lên và nói, vậy là đủ rồi, đàn ông phải chứng minh rằng họ xứng đáng và có đủ trách nhiệm để được làm cha hoặc họ sẽ không làm cha ai hết. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này nếu chúng ta đoàn kết và cùng kiểm soát tử cung của mình. Chúng ta cần đưa ra tuyên bố lứt khoát với tư cách là phụ nữ. Chúng tôi rất cầu kỳ trong việc lựa chọn ai và khi nào người đó được phép khiến chúng tôi mang thai. Điều này sẽ thúc đẩy giống được phát triển, tham rắc mật có sức mạnh đến vậy đấy. Xã hội ngày nay quả thực tàn có vấn đề. Chúng ta đã tê liệt trước tỷ lệ đáng báo động của các bà mẹ trẻ, các bà mẹ đơn thần và các ông bố vô tích sự ngay cả những phụ nữ lớn tuổi hơn cũng nên xấu hổ vì đã không tiếp cận và khuyến khích thế hệ trẻ biết chờ đợi và chịu trách nhiệm. Các con gái trẻ thì cần phải vùng lên duy trì sự kiểm soát và ngăn chặn việc mang thai khi còn trẻ. Chúng ta cần phải sống hết mình, chờ đến khi đủ chín chắn và có con với người muốn ở bên mình suốt đời. Nếu mà bạn kiểm soát tử cung, bạn sẽ kiểm soát được ai là cha của con mình và kiểu cuộc sống mà bạn và những đứa con tương lai của bạn sẽ có. Sự kiểm soát này quan trọng tới mức đáng kinh ngạc. Đó là lý do tại sao sức mạnh của tử cùng phải là ưu tiên hàng đầu với bất cứ người phụ nữ nào Đừng đợi đến khi quá muộn mới nghe theo lời khuyên này Hãy khôn ngoan và nắm quyền kiểm soát cơ thể của bạn Hãy là hình mẫu cho những người phụ nữ khác, đặc biệt là phụ nữ trẻ Nếu chúng ta cùng nhau thực hiện thay đổi này Nếu chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm với cơ thể mình Chúng ta sẽ buộc cánh đàn ông trở nên tốt hơn Chúng ta sẽ thúc đẩy họ phát triển Bạn có sức mạnh lớn như vậy đấy Lời kết Tôi viết cuốn sách này để giúp hội chị em phụ nữ của tôi học cách giành được những gì họ muốn từ nam dưới Cho dù đó là tình yêu, hôn nhân, sự tôn trọng hay sức mạnh Ai cũng cần một sự chỉ dẫn nhỏ nhỏ để đạt được những điều mình muốn hoặc trở thành người mà mình muốn Tôi hy vọng cuốn sách của mình đã cung cấp cho bạn chỉ dẫn đó Những kỹ thuật tương tự như đã rất hiệu quả trong cuộc sống cá nhân của tôi Chính bản thân tôi cũng đã từng bối rối và bị đàn ông thao túng cho đến khi tôi sở hữu những kỹ thuật này những sức mạnh kể trên đã giúp tôi tìm thấy một người đàn ông tuyệt vời và yêu tôi điên cuồng Anh ấy thật sự vừa là người bạn thân nhất vừa là trí kỷ của tôi Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn với hy vọng nó sẽ động viên các bạn và sẽ là minh chứng cho việc những người đàn ông tuyệt vời vẫn còn tồn tại Giống như nhiều cô gái, tôi đã từng có một mối tình học trò Anh ta không phải là ghẽ tồi tệ nhất trên thế giới, nhưng anh ta chắc chắn không phải là người tuyệt nhất. Năm 19 tuổi, cuối cùng tôi cũng tìm được sức mạnh để rời bỏ anh ta. Tôi tìm thấy sức mạnh trong ước muốn được độc thần và tự do thì vẫn còn ở những tháng 5 tuổi trẻ. Với lại, tôi biết mình chỉ trẻ trùng có một lần trong đời mà thôi. Vì vậy, tôi ra đi sau 4 năm gắn bó. Chính sau cuộc trời tài này, tôi đã khám phá ra các sức mạnh và bắt đầu sử dụng chúng. Kể từ thời điểm đó cho đến khi 23 tuổi, tôi độc thân, tự do và tận hưởng hết mình quãng thời gian ấy. Tôi học đại học và quyết tâm được vào làm tại đài phát thanh, mục tiêu trong 5 năm của tôi. Sau 1 năm, tôi đã được thuê làm điện thoại viên tại Power 96, một đài phát thanh lớn ở Miami, bang Florida. Vào thời điểm này, Tôi đã chỉ tập trung vào việc học lấy mọi thứ tôi có thể tại đài phát thanh. Tôi đã xây dựng sự nghiệp phát thanh của mình. Tôi không hề lo lắng về đàn ông, về chuyện hẹn hò hay được tìm bạn trai mới. Tôi đã không quá để tâm đến chuyện, quan hệ yêu đương và tôi nghĩ rằng làm vậy thực sự hiệu quả. Cũng nhờ đó, tôi nhận ra sức mạnh của việc luôn bận rộn. Bởi không phải đến khi tôi nhất mực tập trung vào sự nghiệp và muốn được độc thân, thì những người đàn ông mới đổ xô đến bên tôi. Vâng. Sau đó tôi bắt đầu hẹn hò trực tuyến, chỉ để luôn có ai đó đưa tôi đi chơi khi tôi thấy buồn chán. Bởi đó là khi tôi học được cách sử dụng sức mạnh của nữ thần hẹn hò. Tôi từng nghĩ mình vốn là có hàng tá đàn ông theo đuổi, nhưng số lượng đàn ông tìm đến tôi sau khi tôi bắt đầu hẹn hò trực tuyến thì khủng khiếp hơn nhiều. Số người xếp hàng nhiều đến nỗi lựa chọn của tôi là vô tận. Đó thực sự là một bữa tiệc buffet phép với những người đàn ông được sắp sẵn chỉ đợi được đưa tôi đi hẹn hò. Chính chồng chúa hẹn hò liên tiếp và xây dựng sự nghiệp ấy, tôi đã gặp một anh chàng tại trạm xăng giữa vô vàn địa điểm trên đời. Bạn tin hay không thì tùy. Tôi đang bơm xăng, có anh chàng này và bạn bè thì tụ tập trong xe, huyết giáo và hú hét, này có em, này cô nàng gợi cảm. Thường thì tôi sẽ vất vờ kiểu cứ sử nhảm nhí vô nghĩa này, nhưng một trong số những chàng trai đó đã thu hút ánh mắt của tôi. Anh ấy trông khá đẹp trai và có rất nhiều hình xăm, từ đó kích thích tôi vô cùng. Anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, vì vậy tôi quyết định tiếp cận xe chứa những kẻ xấu xa đang thèm thuồng chảy nước dãi đó. Anh chàng xăm mình và tôi nói chuyện một chút rồi trao đổi số điện thoại. Chúng tôi bắt đầu đi chơi và anh ấy thực sự rất thú vị. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi là một người ồn ào và điên rồ, anh ấy cũng ồn ào và điên rồ không kém. Anh ấy làm tôi vui và khiến tôi cười, điều mà không có người ông nào khác có thể làm. Và một trong những phẩm chất quan trọng trong hệ sách người ông trong mơ của tôi chính là khiếu hài hước tôi thực sự đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên anh ấy. Nhưng tôi đã kiểm soát những cảm xúc của mình và giữ mình độc thân. Tôi không tìm kiếm bạn trai và tôi đã cho anh ấy biết điều đó ngay từ đầu. Tôi đã sử dụng sức mạnh của việc xem mình là cuộc chơi và bạn đoán được không, nó thực sự hiệu quả. Sự khức từ của tôi không khiến anh ấy chùn bước. anh ấy kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục theo đuổi tôi. Đó là bằng chứng cho tôi biết rằng khi một người đàn ông thực sự thích bạn, anh ấy sẽ tiếp tục theo đuổi bạn ngay cả khi bạn từ chú anh ấy. Cuối cùng, tôi khó chịu và nói với anh ấy rằng chúng tôi chỉ có thể duy trì một quan hệ bạn bè mà không là gì cả. Tôi đã nghĩ đó sẽ là hồi kết của câu chuyện, nhưng anh ấy đáp lại rằng thà được làm bạn của tôi còn hơn là không có gì cả. Sau đó, anh ấy nhượng bộ, vâng, chúng ta đều biết không gì khiến anh ông thích thú hơn, thích thức cảm giác mất cả, vậy nên anh ấy đã chờ... Đó là khoảng thời gian tôi hiện ra sức mạnh của siêu hấp dẫn có trọng lọc. Số lượng đàn ông ngưỡng mộ và theo đuổi tôi nhiều không đến xuể, Nhưng sau một vài năm, tôi quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng. Đó là khi tôi nhận ra tại sao việc bị thu hút bởi khi đàn ông đối xử với mình lại quan trọng đến thế, quan trọng hơn hết thải những điều khác. Phát hiện này đã giúp tôi loại bỏ một tá đàn ông, bởi vì như chúng ta đã biết, hầu hết đàn ông không đối xử tử tế với chúng ta. Thế nhưng, có điều gì đó khác biệt ở anh chàng sang mình này. Anh ấy đối xử với tôi thực sự tử tế và anh ấy tốt với tôi. Anh ấy đã phương tâm đánh bại tất cả những người đồng khác trong trò chơi người có thể giành được tình yêu của Kara. Anh ấy đã vượt qua rất nhiều dạng bài kiểm tra đặc mã hoàng tử. Thực ra, anh ấy là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra ấy với kết quả mỹ mãn. Anh ấy đối xử với mẹ tôi và bà tôi thực sự tôn trọng tối đa. Anh ấy đã đáp ứng phần lớn những phẩm chất tôi liệt kê trong danh sách của mình. Anh ấy không phải là cái lợi dụng hay đã tồi tệ, tôi tự nhủ. Có lẽ mình đã tìm được người chiến thắng rồi. Anh ấy theo đuổi tôi trong 8 tháng trước khi tôi cuối cùng cũng chịu khuất phục. Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã có vài cô gái khác bên mình trong thời gian đó, cũng như tôi đã có những cuộc thiêu liêu của mình. Anh ấy lỏng gỡ những cô gái đó về tình dục, nhưng tôi mới là người phụ nữ anh ấy yêu và tích cực theo đuổi. Sau 3 năm dưới sống độc thân, Tôi nhận ra tôi đã tìm được người xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng của mình. Người đàn ông này xứng đáng để tôi cùng xây dựng cuộc sống ổn định. Vì vậy, tôi đã quyết định trở thành bạn gái của anh ấy. Tôi đã chọn anh ấy, thay vì bất kỳ lựa chọn nào khác. Bạn có thể có mối quan hệ bạn hẳn mong muốn với một người đàn ông tuyệt vời nếu bạn kiên trì sử dụng các sức mạnh tôi đã nêu, bằng chứng được thể hiện ở người đàn ông của bạn. Tôi đã ở bên anh chàng xăm mình hơn 11 năm. Chúng tôi có ba cô con gái xinh đẹp và anh ấy là một người cha tuyệt vời. Đây lại là một điểm nữa đứng đầu danh sách khúc yêu cầu của tôi. Anh ấy làm việc rất chăm chỉ để tôi có thể là một người mẹ nội trợ ở nhà. Điều mà tôi đã yêu cầu anh ấy làm một cách rõ ràng và hoàn ngào. Anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy dù là sau ngần ấy năm. Anh ấy là tất cả những gì tôi từng mơ về một người chồng và còn hơn thế nữa. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện khác, tôi không còn gợi cảm như tôi đã từng, tôi trở nên quá cân sau khi sinh ba đứa con, thế nhưng anh ấy vẫn đối xử với tôi như thế tôi là nữ thần gợi cảm. Ở bên anh ấy, tôi không bao giờ cảm thấy khó chịu vì cân nặng của mình, tôi chưa bao giờ phải lo lắng về việc anh ấy lừa giữ tôi hoặc rời bỏ tôi để chạy theo một người phụ nữ khác, chưa bao giờ, tôi đang nói là những người đàn ông tử tế có tồn tại mà. Nhưng tôi quan trọng nhất là tôi đánh giá cao anh ấy Tôi trao cho anh ấy tất cả tình yêu thương và sự kính trọng như anh ấy đã dành cho tôi Tôi sẽ không bao giờ để một người đàn ông khác chen vào giữa chúng tôi Anh ấy là rất vua của tôi và tôi sẽ đối xử với anh ấy với sự tôn trọng Đó cho đến khi nào anh ấy còn tiếp tục đối xử với tôi với sự tôn trọng ngang bằng Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi không ngại phải giới bỏ anh ấy và anh ấy biết điều đó Anh ấy biết, nếu anh ấy vừa với tôi Tôi sẽ bỏ anh ấy đi mà không mảy may suy nghĩ. Tôi sẽ bị tàn phá và điều đó sẽ nghiền nát tôi, nhưng tôi sẽ không quẩn quan để chờ điều đó xảy ra thêm lần nữa. Vậy là tôi đã sử dụng các sức mạnh được nêu trong cuốn sách này và đã tìm được một người đàn ông tốt cùng một mối quan hệ tuyệt vời. Thế nên, hãy kiên trì sử dụng các sức mạnh và tôi xin hứa bạn cũng sẽ tìm thấy người đàn hoàn hảo của bạn. Bạn có thể đọc cuốn sách này hàng trăm lần nhưng việc còn nắm vững được kỹ thuật và thực sự thực hành chúng trong đời thực được hay không là kỹ thuật vào bạn. Bạn hoàn toàn có thể làm được, tôi đã làm, nó thực sự hiệu quả, có thể sẽ mất chút thời gian để điều chỉnh cho phù hợp và làm quen với việc thực hiện mọi thứ theo cách thức mới. Bạn thậm chí còn có thể gặp phải một vài trở ngại trên đường đi, nhưng cuối cùng bạn sẽ cảm thấy thoải mái với những kỹ thuật này hơn và sẽ cảm thấy vui vì được biết đến chúng rất nhiều phụ nữ không bao giờ học các mẹo trong cuốn sách này, giờ bạn là một trong số ít những người có thể thấu hiểu đàn ông. Bạn biết họ nghĩ như thế nào và tại sao họ cứ xử như họ vẫn thường làm, bạn có thể sử dụng những điều bạn biết để đảm lộn trật tự vốn có và đánh bài đàn lồng trong chính trò chơi của họ. Tôi cũng muốn được mời bạn tham gia vào trang Facebook Sức mạnh của Tán Góc Mật và theo dõi tôi trên Twitter, tôi cập nhật Twitter và Facebook với những điều hại nước và có tính động viên mỗi ngày tôi tham gia và tương tác rất sát sao trên các tài khoản này vì vậy xin vui lòng tham gia chung vui với tài khoản Tracer Akon Karakin tôi cũng theo dõi tất cả các độc giả của mình chỉ cần nhắn cho tôi một tin và nói xin chào tôi sẽ theo dõi lại bạn trên Facebook bạn có thể tìm thấy tôi tại trang web www.facebook.com/thao.ở.với.thì Tôi chúc bạn may mắn trong đời sống tình yêu và sướng tìm thấy bạch mã hoàng tử. Cảm ơn bạn đã đọc sách của tôi và vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ makemanloveyou.org.com Để lại đánh giá trên amazon.com hoặc goodreads.com Khi bạn tìm thấy nghề đông của mình, tôi rất thích nghe những câu chuyện thành công. Phần thực hành, vài trang tới đây là những bài thực hành đã được nhắc tới xuyên suốt trong các trường của cuốn sách. Những điều tôi ghét ở Anh Hãy viết ra tất cả những đặc điểm của người đàn ông này khiến bạn phát điên Từ những điều nhỏ nhặt cho đến những điều lớn hơn Hãy viết ra bất cứ điều gì khiến bạn phiền lòng Đặc điểm tính cách, đặc điểm thể chất Và thậm chí cả các tình huống xảy ra trong một quan hệ cũng cần phải được liệt kê Tất cả những điều xấu xí, tất cả bề nhé. Khi cảm thấy khó khăn, hãy lôi danh sách này ra Và nhớ lại lý do khiến bạn không muốn hoặc không cần người đàn ông đó trong đời Những điều bạn muốn từ người đàn ông mà chưa đạt được trong quá khứ, hãy viết ra chính xác những gì bạn muốn ở người đàn ông. Bạn thực sự muốn gì mà chưa có được? Liệu có phải là sự cam kết, là sự trung thực, những món quà, những cuộc hò hẹn hay hôn nhân? Đây sẽ là những danh sách những nhu cầu của bạn. Bạn không nên chấp nhận bất kỳ người nào cho đến khi gặp được anh chàng sẵn sàng trao cho bạn chính xác những gì bạn mong muốn. Nếu gặp người không sẵn sàng, thì bạn sẽ cần phải cắt giảm thiệt hại trước khi quá muộn. Hãy kiểm soát cảm xúc của bạn và chuyển sang người tiếp theo. Những điều tôi đóng góp Lập sách ít nhất 10 điều bạn có thể đóng góp, thậm chí nhiều hơn nếu bạn có thể, nhưng ít nhất hãy kể ra 10 điều. Những đóng góp này không được thuộc về thể chất hay mang tính tình dục. Đừng viết, tôi có một bộ mông đẹp. Chúng phải là những đặc điểm về tính cách, tài năng, mục tiêu, thành vân vân người đàn ông hoàn hảo trong mơ của tôi hãy viết ra 10 điều bạn thực sự muốn ở một người đàn ông nội dung này khác với bài thực hành trước về những điều bạn muốn từ đàn ông mà chưa đạt được trong quá khứ danh sách này bao gồm tất cả những đặc điểm của người đàn ông bạn mơ nếu bạn có thể thiết kế anh chàng hoàn hảo cho chính mình, anh ta sẽ sở hữu những phẩm chất nào? Bạn có thể liệt kê các thuộc tính về thể chất, tình dục, tình cảm hoặc tài chính, nhưng đừng quên chúng phải hợp lý nhé. Bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu thứ tùy thích, nhưng sau đó hãy thu hẹp lại thành gốc 10 đặc điểm. Những câu hỏi kỳ quan trọng. Có vài người trong số bạn đã nắm rõ những điều này rồi, nhưng với những bạn chưa rõ, hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về những thứ bạn muốn trong cuộc sống. Hãy hình dung về tương lai của mình, đừng ngại mơ ước những giấc mơ lớn, hãy trả lời những câu hỏi cực kỳ quan trọng gì đây. Bạn muốn mình ở đâu trong năm tới? Hãy đặt ra một số mục tiêu cho một năm. Bạn muốn mình ở đâu trong năm, năm tới? Hãy đặt ra một số mục tiêu cho 5 năm. năm. Bạn muốn mình ở đâu trong 10 năm tới? Hãy đặt ra một số mục tiêu cho 10 năm. Sự nghiệp mở ước của bạn là gì? Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền một năm? Hãy viết chi tiết những việc bạn cần làm để có thể đạt được từng mục tiêu cụ thể, những việc cần làm cho mục tiêu một năm của bạn, những việc cần làm trong mục tiêu của 5 năm, những việc cần làm trong mục tiêu của 10 năm. Với những người đã tìm ra những điều này, Các bạn thật tuyệt, vậy là bạn đã giảm đi được một số điều cần phải lo lắng khi đương đầu với đàn ông rồi. Tuy nhiên, một số bạn thì đang lang thang không mục đích, các bạn không hướng tới điều gì cả và như thế thì không bao giờ có thể đạt được những điều bạn muốn từ đàn ông. Theo như lời khuyên trong cuốn sách này, việc nó sẽ chỉ khiến bạn hụt thuộc vào đàn ông, chính xác là phần kết quả mà thôi. Vì vậy, hãy đặt ra một số mục tiêu và làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Dù chúng có là gì để chẳng nữa, tôi cũng xin đảm bảo bạn hoàn toàn có thể làm được khi gặp khó khăn. Bạn chỉ cần nhớ rằng bất cứ điều gì có giá trị trong cuộc sống đều đòi hỏi những nỗ lực lớn. Khi cảm thấy chán nản, hãy nhớ rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình ngay hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Với lại, nếu không bao giờ bắt tay và thực hiện, bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. Hãy đảm bảo chúng là những mục tiêu thực tế và có thể đạt được, nhưng đừng ngại đặt ra những mục tiêu lớn. Dù bạn chọn bất cứ điều gì để thực hiện, tôi cũng xin hứa là bạn có thể hoàn thành nó nếu bạn quyết tâm. Hãy luôn luôn tình tưởng vào chính mình. Mục bổ sung, lợi dụng đàn ông, sugar và các nhà tài trợ Nếu bạn cảm thấy khó chịu với những phụ nữ tận dụng đàn ông vì lợi ích tài chính, bạn có thể bỏ qua mục này. hết đi, chỉ những người đàn ông lớn tuổi có điều kiện tài chính bao nuôi người yêu là những phụ nữ trẻ. Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi đầy sự căm ghét vì đã bổ sung mục này. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm lý do tôi đưa nó vào nội dung cuốn sách. Phần này chỉ đơn giản là để cung cấp thêm thông tin cho bạn mà thôi, nó không phải là một phần bắt buộc của cuốn sách. Vì vậy, tôi quyết định bổ sung thêm nó vào phần cuối. Lợi dụng đàn ông vì tiền là một sức mạnh của tàn mật. Vì vậy, nếu tôi lại bỏ thông tin cực kỳ quan trọng này ra khỏi cuốn sách, thì sẽ là một sự bất công lớn với độc giả của tôi và những người đàn ông giàu có muốn lung chiếu họ. Trước khi đi vào trình bày về việc lợi dụng đàn ông vì tiền, tôi có một vài điều muốn nói về chủ đề gây tranh cãi này. Là phụ nữ, chúng ta đã dần bị xã hội áp đặt niềm tin và những lời thói vào cách cư xử theo khuôn phép nhất định trong khi đàn ông lại không phải chịu những điều tương tự. Ví dụ, tại sao khi một người phụ nữ lợi dụng đàn ông vì tiền, cô ta lại bị cả đàn ông lẫn phụ nữ gọi là đáo mỏ. Thế nhưng, một người đàn ông lợi dụng phụ nữ để quan hệ tình dục, anh ta lại được xôn xừng là tay chơi, và anh chàng đá hoa. Tất nhiên, vẫn có những ý kiến không đồng tình, nhưng sự không đồng tình không bao giờ đạt biến độ Coi thường như khi phụ nữ thực hiện cùng một kiểu hành vi xấu xa cả, bạn có nghĩ rằng các tiêu chuẩn kép này chỉ là ngẫu nhiên thôi không? Tôi chắc chắn là không. Xã hội đã áp đặt cách chúng ta nên hành xử và xã hội đó luôn được điều hành bởi những đàn đông, thế có nghĩa là đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chúng ta đã bị lừa, chúng ta đã bị thao rúng để suy nghĩ và cư xử theo một cách nhất định để đem lại lợi ích cho đàn ông. Còn khi phụ nữ cố gắng đi ngược lại những lời thói thông thường, họ liền bị chỉ trích. Cách duy nhất để phát khỏi sự gia trưởng nhầm nhí này là chối bỏ nó, đừng để xã hội khiến bản cảm thấy tội lỗi. Hãy nhìn vào bản chất của sự việc, đàn ông cố gắng không để chúng ta làm những điều họ làm. Họ đặt chúng ta dưới sự kiểm soát, họ thích mọi thứ vận hành theo cách như vậy. Họ không muốn chúng ta tham dự cuộc vui, họ không muốn chúng ta bừng tỉnh và phát hiện ra điều này. Tất nhiên, họ sẽ nói xấu bản thì bạn làm mất cứ điều gì khác với những thứ họ đã đặt ra. Họ không muốn bị trời lại bằng chính trò chơi của mình. Thực lợi dụng đàn ông chỉ đơn giản là cho họ nhận lại những thứ đạo đức giả nhảm nhí của chính họ. Nếu họ không thích nó thì, tệ thật đấy, họ có nhiều cái tên. Sugar Daddy, chủ chi là tài trợ dù là vừa bất cứ cái tên nào sẽ luôn có những người đàn ông ở khắp mọi nơi sẵn sàng và sẵn lòng để được bạn lợi dụng. tôi biết lợi dụng đàn ông là sai, nhưng dù có là sai đi chăng nữa thì kệ nó đi. chúng ta có thể tranh luận về khía cạnh đạo đức của việc lợi dụng người khác, nhưng tôi không ở đây để phán xét ai hay để nói về việc thế nào là đúng và thế nào là sai. tôi ở đây để cung cấp thông tin một cách trung thực và đây là sự trung thực. đàn ông lợi dụng chúng ta, vậy nên kệ xác họ đi chứ. hãy lợi dụng ngoại họ còn đây là phần cung cấp thông tin đàn ông rất dễ bị lợi dụng và bạn có thể lấy bất cứ thứ gì bạn muốn từ họ tuyệt quá tôi yêu sức mạnh của tam giác mật bạn có thể lợi dụng đàn ông bằng nhiều cách bạn có thể lợi dụng họ vì những thứ đơn giản chẳng hạn như một bữa trưa ngon miệng đến chỗ làm cho bạn hoặc có thể đạt tới cấp độ cao nhất là kết hôn với một người đàn ông giàu có chỉ vì tiền chúng ta đã từng thảo luận về các cuộc hẹn hò rất chỗ trống và lợi dụng đàn ông vì mục đích giải trí Giờ thì hãy tìm hiểu sâu hơn và thảo luận về lợi dụng đàn ông để đạt được lợi ích tài chính. Điều tiên bạn cần phải biết là có những người đàn ông có thể bị lợi dụng và có những người đàn ông không thể bị lợi dụng. Những người đàn ông có thể bị lợi dụng thường rơi vào một trong ba loại. Những người đàn ông lớn tuổi, những người đàn ông ngoại quốc và những người đàn ông tuyệt vọng để được lên giường. Mà thường là những kẻ ngớ ngẩn xấu xí hoặc những gã đam xì mê bạn. Hãy tìm một người thuộc. Một trong ba kiểu này và sở hữu rất nhiều tiền Bạn chứng số độc đắt dưới đấy Nào, giờ thì gạt hết mấy câu chuyện cười sang một bên Những người đàn ông này sẽ không đẹp trai hay là kiểu người đàn ông bạn thư hẹn hò. Chủ trì, nhà tài trợ và super daddy là những người bạn sẽ không bao giờ hẹn hò Dù trong cả một triệu năm nữa Nhưng họ lại là địa hạt bạn có thể giành chiến thắng Khi tìm thấy một người đàn ông thuộc một trong những kiểu đó Hoặc anh ta tìm thấy bạn Thì anh ta phải thích bạn Nếu anh ta thích bạn thì hãy thả thuốc tính và cứ xử như thể bạn quan tâm đến anh ta. Dù thực tâm bạn không hề, một khi những nghề nông này muốn có bạn, họ sẽ sẵn sàng ghiền tượng với bạn. thì đó, bạn có thể đạt được thứ mình muốn. Sau một vài ngày, một vài cuộc hẹn, một vài cuộc trò chuyện, hãy thử yêu cầu điều gì đó. Bắt đầu với những thứ nhỏ thôi, yêu cầu ít tiền để đổ đầy bình xăng chẳng hạn. Nếu anh ta dễ dàng chi tiền thì anh ta thích thị là một nhà tài trợ. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với việc này, hãy bắt đầu bằng cách sử dụng đàn ông trong lúc hẹn hò, hay còn gọi là bữa tối miết phí. Khi đã cảm thấy thoải mái với ý nghĩ lợi dụng đàn ông, bạn có thể tiếp tục yêu cầu những thứ khác. Và khi đã sẵn sàng tiếp tục với các phẩm chất lớn hơn, bạn phải tiếp cận người đàn ông trong dáng vẻ thiếu thốn. Bạn phải làm anh ta cảm thấy như thế, bạn cần anh ta giải phú mình. Khi đàn ông thích một người phụ nữ, anh ta sẽ lao về phía cô ấy để trở thành người đàn ông giải quyết mọi vấn đề, hãy nhớ nhé. Nào, giả sử bạn giữ bên mình một vài người bạn mà bạn không thích, nhưng tất cả bọn họ đều thích bạn. Vậy thì, bạn đã có một kho vũ khí để đàn ông coi lời nói của bạn là mệnh lệnh và luôn sẵn sàng hỏi. Cao đến mức nào, mỗi khi bạn yêu cầu họ nhảy lên, bạn muốn họ làm gì cho bạn, mua cho bạn bộ đối hiệu, Sửa xe cho bạn, đưa bạn ra ngoài ăn trưa Hãy cứ đề nghị và bạn sẽ nhận được Còn nếu bạn không nhận được thứ mình muốn Hoặc ai ta gây sự về chuyện đó Hãy lực sự cắt cầu và chuyển sang nghề đông tiếp theo Một số đàn ông sẽ trao cho bạn mọi thứ mà không mảy may suy tính Nhưng cũng có những người đàn ông lại rất rẻ rúm Và thậm chí sẽ không cho bạn lấy một đồng Đừng lãng phí thời gian để cố gắng lợi dụng một người đàn ông không cho các mình lợi dụng. Giờ đây, bạn cũng giống như những người đàn ông tìm cách lợi dụng phụ nữ để quan hệ tình dục. Khi họ cố gắng mà không thành, họ sẽ tự động ra đi. Họ sẽ không lãng phí thời gian hay công sức nữa, anh cũng phải bắt đầu suy nghĩ theo kiểu ích kỷ đó. Nếu tôi không nhận được những gì tôi muốn, thì tôi sẽ ra đi và tiếp tục với những người tiếp theo. Phần cuối cùng và quan trọng nhất trong việc lợi dụng đàn ông là bạn không bao giờ phải quan hệ tình dục hoặc làm bất cứ việc gì mang tính tình dục để có được những gì bạn muốn. Nếu một người đàn ông mua cho bạn mọi thứ và bắt đầu nản lòng vì bạn nhất nhất không chịu quan hệ tình dục thì hãy mặc kệ anh ta, hầu hết bọn họ sẽ đạt tới điểm này vào lúc nào đó, một số sẽ sớm hơn những người khác. Một số thì sẽ cho phép bạn lợi dụng hàng năm trời mà không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì để đổi lại. Một số sẽ chỉ muốn khỏe bạn với gia đình và bạn bè thôi, vậy thì hãy chiều lòng anh ta. Nếu anh ta là một nhà tài trợ tốt, thì hãy trở thành một người nhận duyên dáng. Khi bạn thực sự tìm thấy một người tốt, hãy tôn trọng anh ta và khiến anh ta cảm thấy như thể Bạn thích có anh ta ở bên, đừng cứ xử thô lỗ hay khó chịu với anh ta. Không cần phải tỏ ra thiếu tôn trọng, xúc phạm hay gây tưởng thương đâu. Hầu hết đàn ông đều biết khi nào họ đang bị lợi dụng nhưng một số người đàn ông không bận tâm nếu họ đang được lợi dụng với sự tôn trọng bởi một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung mà họ có thể kiếm que. Hãy nhớ rằng đàn ông thích sự hiện diện của phụ nữ và một số người sẽ không ngại chi tiền cho sự hiện diện đó. Nếu bạn cảm thấy tệ khi lợi dụng đàn ông, vậy thì đừng làm hoặc đơn giản là hãy làm với một người biết được ý định thực sự của bạn Như vậy thì bạn sẽ không thực sự làm gì sai cả Tin tôi đi, rất nhiều người đàn ông không bận tâm chút nào đâu Anh ta có thể còn tận hưởng cảm giác được là hư bạn nữa Hầu hết bọn họ đều nghĩ rằng họ có thể có cơ hội quan hệ tình dục nếu tiếp tục tiền, nhưng ý định của họ không quan trọng với bạn. Điều quan trọng là bạn nhận được những gì bạn muốn, nếu anh ta không trao chúng, bạn sẽ đi tìm người đàn ông sẵn lòng làm điều đó. Đã đến lúc bạn phải ích kỷ, đã đến lúc bạn là người lợi dụng đàn ông thay vì để cho họ lợi dụng. Hãy tận hưởng cảm giác vui vẻ của việc là một cô gái. Nếu bạn muốn lợi dụng đàn ông, thì hãy làm điều đó mà không mang chút mặc cảm tội lỗi nào. Nếu bạn thấy nó sai về mặt đạo đức, vậy thì đừng làm nữa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn, hướng dẫn dành cho những người muốn đạt được mục tiêu, làm thế nào để có được những gì bạn muốn mà không phải đánh đổi bằng bản thân. Của tác giả Barge Freche. Đừng để bị bắt gặp đọc, đọc cuốn sách đó nhé. Rồi bắt đầu với một trong số các trang web dưới đây. Với cuốn sách đó và các trang web này, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những người đàn ông sẵn sàng và sẵn lòng để được bạn lợi dụng. www.sugdadi.com www.sugdadi.com Đàn ông là đồ chơi, hãy tận hưởng cuộc vui. Và hãy luôn luôn ghi nhớ bạn sở hữu sức mạnh.